Thảo nhìn nồi canh xương hầm đang sôi sùng sục trên bếp, mùi thơm bốc lên thơm lừng, ánh mắt cô tràn ngập hạnh phúc. Thêm món này nữa thì có nhiều quá không nhỉ? Cô quay lại nhìn, trên bàn ăn đã bày biện năm sáu món rồi. Thường thì Thảo sẽ không nấu nhiều như vậy đâu, mỗi bữa trong gia đình cũng chỉ 2 đến 3 món là được rồi. Nhưng hôm nay là ngày đặc biệt, hôm nay vừa là ngày sinh nhật cô, cũng là kỷ niệm 6 năm ngày cưới. Thảo nhìn ra bên ngoài, trời đã tối rồi, chắc bây giờ Thành cũng đã sắp về rồi. Bây giờ cô cũng chỉ cần chuẩn bị thêm một số thứ nữa. Nói rồi, cô lấy bó hoa hồng vừa mua lúc sáng, cắm vào bình. Cô thích nhất là hoa hồng, bởi vì, ngày cầu hôn, Thành đã tặng rất nhiều hoa hồng cho cô. Bây giờ, cứ hế có ngày lễ đặc biệt, cô đều mua một ít hoa hồng cắm trong nhà. Mẹ ơi. Mẹ! Bé Linh! Đứa con gái dễ thương vừa được năm tuổi của cô chạy tới ôm nhào lấy cô. Sao hôm nay mẹ nấu nhiều món thế? Con đói bụng lắm rồi. Hôm nay là ngày đặc biệt của bố mẹ. Con nhìn xem. Có ngon không? Đợi bố về rồi cả nhà mình cùng ăn nhé. Nhưng bao giờ thì bố mới về ạ? Linh nũng nịu. Bụng còn đói meo cả rồi. Thảo nhìn ra bên ngoài. Đúng thật bên ngoài trời đã tối đen rồi. Mãi cắm hoa với suy nghĩ vẩn vơ nên cô cũng không để ý. Đồng hồ trên điện thoại đã điểm 7 rưỡi. Đáng lý lúc này, Thành đã về nhà từ lâu rồi. Mẹ xin lỗi. Chúng ta đợi bố một lúc nữa nhé. Vâng ạ. Thảo đẩy thức ăn trên bàn lại rồi dẫn con ra bên ngoài phòng khách chờ. Nhưng đợi mãi. Bé Linh đã đói không chịu được. Cô đành cho nó ăn trước. Gọi điện thì Thành không bắt máy. Mẹ ơi! Bố vẫn chưa về ạ. ờ chắc bố bận việc ở công ty. Thế mẹ ăn với con đi. Con ăn một mình buồn lắm. Thôi con cứ ăn đi nhé. Mẹ chờ bố về rồi cùng ăn. Bé Linh ăn xong cũng díu mắt mà buồn ngủ. Bây giờ cũng đã hơn 9 giờ. Vậy mà Thành vẫn chưa về. Sốt ruột cả buổi. Thảo đành lấy điện thoại gọi cho anh lần nữa. Lần này Thành đã bắt máy. Nghe đầu dây bên kia có tiếng nhạc âm ý, Thảo mới hỏi, anh bây giờ ở đâu? Sao giờ này còn chưa về? Tôi đi đâu? Ở đâu phải báo lại với cô à? Cô đừng có quên tôi mới là chồng, là chủ trong cái nhà này đó biết chưa? Cô đừng có mà ra lệnh cho tôi. Nghe tiếng Thành lèm bèm như thế, cô biết anh bây giờ lại đang tụ tập uống rượu. Dù có hơi thất vọng, nhưng cô không nhịn được mà lo lắng cho anh. Em không có ý đó. Thấy muộn rồi mà anh chưa về nên em lo. Lo gì mà lo? Tôi đang đi liên hoan với công ty. Anh à, anh không nhớ hôm nay là ngày gì sao? Anh không về với em bây giờ được à? Sao cô phiền thế nhỉ? Đã bảo là đi liên hoan với công ty rồi mà. Đừng có mà gọi điện tới làm phiền tôi nữa đấy. Anh, anh, tốt, tốt, tốt. Đầu dây bên kia đã lệnh lùng tắt máy. Thanh lại tiếp tục lao đầu vào cuộc vui. Hai tay ôm ấp mấy cô gái phục vụ xinh đẹp ở quán rượu. Tiếp tục uống đi nào mọi người. Chị nhà gọi điện cho anh. Ở nhà không có việc gì quan trọng đó chứ. Ôi dào, có cái việc gì đâu mà quan trọng. Đừng nghĩ nhiều nữa. Uống tiếp đi. Thảo nhìn đồ ăn trên bàn đã nguội lạnh từ lúc nào. Cô buồn tủi trong lòng chẳng nhẽ anh lại quên đi sinh nhật cô, quên đi kỷ niệm ngày cưới của hai vợ chồng. nhớ lại năm ngoái cũng vào ngày này thành lại bận đi công tác ở Đà Nẵng một tuần liền. anh cũng quên bén đi kỷ niệm 5 năm ngày cưới của vợ chồng. lúc đó anh đã hứa năm sau sẽ tổ chức ngày kỷ niệm thật lớn bù lại cho cô. vậy mà bây giờ anh lại tiệc tùng rượu chè ở quán nào mà cô lại không hề hay biết. cất công nấu toàn mấy món anh thích cả buổi chiều. Cô cứ nghĩ bữa tối ngày hôm nay vui vẻ và hạnh phúc lắm. Mấy món bây giờ cũng đã nguội teo, nguội lạnh, ăn cũng không thấy ngon nữa. Thảo chán nản, cất chúng vào trong tủ lạnh, dọn dẹp sạch sẽ phòng bếp xong xuôi cũng đã hơn 10 giờ đêm. Lúc bấy giờ tiếng chuông cửa mới vang lên, Thành cũng đã chịu về. Anh lúc này đã say không biết trời đất gì nữa. Vừa vào đến cửa đã ngã nằm xuống đó, trên miệng vẫn còn lẩm bẩm. Anh em dô nào, không say không về. Trời ạ, bây giờ còn dô hò gì nữa? Thảo lật đật chạy lại đỡ Thành đi về phòng. Cả thân hình nặng trịch của anh đè lên vai cô. Phải vất vả lắm, cô mới dìu được anh về phòng. Vừa định cởi đồ cho anh, đã nghe anh lèm bèm. Cô đang định làm gì tôi hả? Mùi rượu nồng nặc thế này, anh đã uống bao nhiêu rượu hả? Nhìn anh say mềm như thế. Cô cũng không biết sao anh lại về được đến nhà. Dù sao anh cũng không sao là cô yên tâm rồi. Lần sau anh uống ít lại thôi. Cô đang dạy đời ai hả? Uống ít hay nhiều là quyền của tôi. Anh nói nhỏ thôi. còn vẫn còn đang ngủ. Tôi không thích đấy. Tôi làm ra được tiền thì tôi có quyền quyết định. Biết chưa hả? Rồi rồi. Anh muốn làm gì cũng được. Thảo cảm thấy chán nản. Mỗi lần say rượu y như rằng Thành lại bắt đầu lèm bèm như thế. lâu người sạch sẽ cho Thành cũng đã muộn rồi. Bây giờ Thảo mới có thể đi ngủ được. Sáng hôm sau, Thành đã bị tiếng động bên ngoài đánh thức. Mới hơn 6 giờ, Thảo đã dậy từ lúc nào để chuẩn bị bữa sáng và dọn dẹp nhà cửa. Anh vỗ vỗ lên đầu. Hôm qua uống nhiều quá nên bây giờ đầu anh đau như búa bổ. Vốn muốn định nằm thêm chút nữa. Nhưng lại bị tiếng rơi vỡ bên ngoài làm cho giật mình. Không thể nằm ngủ thêm được nữa. Thành tức giận đi ra bên ngoài. Nghe thấy tiếng mở cửa. Thảo vội quay người lại. Em đánh thức anh ạ. Mới sáng ra đã làm ầm cả nhà lên. Thì bố ai mà ngủ cho được. Em xin lỗi. Canh nóng quá nên em lỡ tay làm vỡ bát. Tối qua thấy anh uống nhiều quá. Nên em muốn nấu ít canh giải rượu cho anh. Thảo cuống cuồng lên xin lỗi. Cô nhanh nhẹn nhặt những mảnh vỡ còn sót lại trên sàn. Trên tay xuất hiện thêm một vết đỏ lớn. Có lẽ lúc nãy đã bị bỏng. Thành đứng nhìn cô. Im lặng không nói gì. Nhìn bộ dạng lôi thôi của Thảo lúc này cũng khiến anh thêm mệt mỏi. Có mối việc bếp núc cũng làm không xong thì còn làm được cái gì? Em xin lỗi. Thảo chỉ có thể lý nhí nói ra lời xin lỗi ở trong miệng. Thành tức giận đi vào nhà tắm. Anh mạnh tay đóng cửa một tiếng, dầm, lớn. Vừa mới hơn sáu giờ đã bị Thảo làm cho thức giấc. Muốn ngủ thêm cũng không ngủ được. Thành ra anh lớn tiếng quát nạt vợ mình. Thảo ở bên ngoài cũng chỉ im lặng, không dám cãi một lời. Cô dọn hết những mảnh vụn còn lại trên sàn, rồi mới đi lại bồn nước. Ngâm bàn tay vừa bị bỏng lúc nãy vào nước lạnh. Nhìn về phía nhà tắm, cô bất chợt thở dài. Nói ra thì lại nói cô suy nghĩ linh tinh. Nhưng đã từ lâu rồi, Thảo thấy chồng không còn yêu mình nữa. Cô với Thành lấy nhau cũng đã 6 năm. Cũng đã có với nhau một đứa con gái gần 5 tuổi. 6 năm rồi. Vậy mà bây giờ cô lại thấy tình cảm hai vợ chồng ngày càng phai nhạt. Ngày đó khi yêu nhau, Thành rất thương cô. Cũng rất hay chiều chuộng cô. Chỉ cần là cái mà cô thích, thì anh đều cố gắng mua cho bằng được. còn bây giờ Cô đã không nhớ nổi những lần Thành dẫn mình ra ngoài chơi nữa. Thấy Thành đã vệ sinh cá nhân xong, cô lại lật đật bày thức ăn ra bàn. Thức ăn cũng chỉ là mấy món ngày hôm qua hâm nóng lại. Cô còn không quên đưa cho anh bát canh giải rượu. Cảm ơn em, nhưng có mỗi bữa sáng thôi mà em nấu nhiều món vậy. ờ, mấy món ngày hôm qua em hâm nóng lại thôi. Tối qua anh không về, hai mẹ con ăn cũng chẳng hết bao nhiêu. Lần sau em đừng có nấu nhiều như thế, ăn không hết, hâm đi hâm lại, thức ăn cũng mất cả ngon. Vâng ạ, Thảo có chút ngập ngừng. Anh không nhớ hôm qua là ngày gì sao? Hôm qua à? Thành vội mở điện thoại ra xem lịch. Hôm qua là ngày 23 tháng 10. Anh mới nhớ ra hôm qua là ngày sinh nhật cô, còn là kỷ niệm ngày cưới của hai người. Thành có chút bối rối, việc quan trọng như thế này. Mà anh quên bén lúc nào không hay. Anh xin lỗi. Anh quên mất. Gương mặt Thảo lộ rõ vẻ thất vọng. Hóa ra là anh đã quên thật. Nhìn thấy Thảo ủ rũ như thế. Thành có muốn ăn thêm cơm cũng không ăn nổi. Anh đi lại đầu tủ. Lấy từ trong túi áo ra chiếc thẻ đưa lại cho cô. Cầm lấy đi. Em thích gì thì mua. Sao ạ? Anh bảo là em cầm lấy đi. Hôm qua sinh nhật em còn gì? Anh bận việc công ty nên không chuẩn bị được quà. Em cầm nó rồi có thích cái gì thì mua tạm đi. Em, em không cần đâu. Nếu anh đã quên rồi thì thôi. Cứ cầm lấy đi. Em cũng nên chăm chút cho mình nữa. Em cứ như vậy làm sao anh dẫn em đi gặp bạn bè. Đối tác được. Em nên nhớ em là vợ của phó phòng nhân sự chứ không phải nhân viên văn phòng bình thường. Chú ý cách ăn mặc cũng là cách giữ hình tượng cho anh khi ra ngoài đấy. Vâng ạ, em biết rồi. Thảo cúi găm mặt xuống. Những lời nói của thành lại khiến cô tủi thân. Cô không biết từ khi nào. Anh trở nên lạnh lùng và không còn quan tâm đến cô nữa. Nhìn thấy thành chuẩn bị đi ra ngoài. Cô ngạc nhiên. Hôm nay Chủ nhật mà anh đi đâu đấy? Anh có việc bận. Lại bận sao? Anh không có thời gian dành cho con và em được à? Lâu rồi anh cũng không có thời gian bên con. Nó buồn lắm đấy. Anh xin lỗi. Công việc mà em. Cái thẻ lúc nãy mà anh đưa. Em hỏi xem con thích gì rồi mua cho nó luôn. Coi như là quà xin lỗi của anh. Nhưng Linh nó muốn được chơi với anh mà. Em hay thật đấy. Anh đi làm chứ có phải đi chơi gì đâu mà em nói như vậy hả? Anh đi làm như thế là vì ai? Vì em và con chứ vì ai? Mà tối anh có việc bận. Em không cần nấu cơm cho anh đâu. Anh lại đi ăn ngoài ạ. Em biết rồi. Thảo lặng lẽ cúi đầu. Cố gắng nhai hết miếng cơm trong miệng. Một tuần có bảy ngày thì đã mất bốn ngày thành ăn cơm ở bên ngoài. Bữa tối lúc nào cũng chỉ có hai mẹ con. Nhiều lúc bé Linh hỏi cô bố đâu. Cô cũng chỉ có thể nói bố bận công việc chưa về được. Rồi cố gắng dỗ con ngủ. Hôm nào Thành đi ra ngoài tiệc tùng, cô cũng đều thức chờ anh về. Thành về nhà thì đã say không biết trời đất gì. Lèm bèm rồi lại chửi đồng lên. Hết nói cô vô dụng rồi ăn bám tiền của anh. Nghe những lời của Thành, trái tim cô như thắt lại. Nước mắt ngắn, nước mắt dài lại chảy ra. Trước khi lấy Thành, cô làm phục vụ tại một nhà hàng. Công việc của cô mỗi ngày đều là dọn dẹp. Buổi trưa thì vào bếp nấu ăn phục vụ khách hàng, nghỉ ngơi được một lúc lại tiếp tục công việc như vậy cho đến tối muộn. Ngày đó, Thảo chỉ học đến hết cấp 3, không được đi học đại học. Tốt nghiệp cấp 3, cô rời quê nhà lên thành phố tìm việc. Dù chỉ là làm việc trong nhà hàng, tuy có hơi vất vả nhưng lương thưởng cũng ổn. Cô và Thành gặp nhau là ở nhà hàng mà cô đang làm việc. Hình như lúc đó, anh đi ăn liên hoan cuối năm cùng với công ty. Không hiểu sao? Tối về cô lại thấy anh nhắn tin với cô. Cô không biết sao anh lại có thông tin của mình. Nhưng vì lịch sự cô cũng nhắn tin đáp lại anh. Lâu dần, hai người cứ nhắn qua nhắn lại với nhau. Rồi thân thiết lúc nào không hay. Có những hôm, Thành đứng chờ ngoài quán. Cho đến khi cô làm xong việc rồi dẫn cô đi chơi. Lúc ấy cô hỏi mới biết. Lúc Thành gặp cô như trúng tiếng sét ái tình. Anh phải đi gặp hỏi mấy nhân viên trong quán để xin thông tin liên lạc của cô. Nhưng nhìn anh, cô lại cảm thấy tủi thân. Cô không có gì để gọi là xứng với anh cả. Trong khi cô chỉ học hết cấp 3, còn không được đi học đại học, chỉ có thể chấp nhận làm nhân viên phục vụ bình thường ở một nhà hàng. Còn Thành, anh là sinh viên tốt nghiệp với tấm bằng xuất sắc. Gia trường đã có công ty nhận làm, lương thưởng cũng gấp 2, gấp 3 cô. Thấy khoảng cách hai người như vậy, Nên cô thấy rất tự ti. Nhưng Thành không quan tâm đến điều đó. Nhiều lần cô đã từ chối anh. Cô không muốn rơi vào vòng xoáy tình cảm này với Thành. Nhưng anh vẫn luôn dịu dàng quan tâm cô. Những lúc như vậy, Thảo lại yếu lòng. Cô vẫn còn nhớ, hôm đó là dịp cuối năm. Nên nhà hàng đông khách. Cô đi làm từ lúc sáng sớm đến tối muộn mới được về. Lúc đó cũng đã hơn 11 giờ. Cô định bụng sẽ bắt chiếc xe ôm đi về phòng trọ, nhưng vừa ra ngoài đã thấy Thành đứng chờ cô từ lúc nào. Ngoài trời thì lạnh, mặt mũi anh đã đỏ ửng lên. Thấy anh như vậy cô hốt hoảng chạy tới. Trời lạnh như này anh đứng đây làm gì? Anh đứng chờ em. Hôm nay là lễ Giáng sinh mà. Anh muốn đi chơi cùng em. Em đã nói với anh là em bận việc ở nhà hàng. Không đi được rồi mà. Anh còn chờ em làm gì? Còn đứng chờ em ngoài trời lạnh như thế này. Anh không biết lo cho mình à? Nếu anh bị ốm thì em biết làm thế nào đây? Anh không sao đâu. Nhưng muộn thế này rồi còn đi đâu được nữa. Ngày mai em cũng phải đi làm sớm. Em không có thời gian để đi chơi đâu. Em xin lỗi anh. Thôi để anh đưa em về. Tối muộn như này rồi. Để em về một mình anh không yên tâm. Vậy làm phiền anh. Hôm đó trời lạnh thật. Thảo ngồi phía sau cũng không chịu nổi vậy mà Thành đã đứng chờ cô gần ba tiếng, còn đưa cô về trọ nữa. Trong lòng cô cũng cảm thấy ấm áp, cô vòng tay về phía trước ôm chặt lấy eo anh. Trong tiếng gió rít bên tai, cô nghe được giọng nói của anh. Thảo, anh yêu em. Em. Thảo lúng túng không thể trả lời lại câu nói của Thành. Cô biết anh yêu cô, và cô cũng yêu anh, nhưng cô rất tự ti. Cô sợ anh lại chê cười cô. Trước này cô cũng chưa từng yêu ai. Cô chỉ tập trung đi kiếm tiền. Nhưng rồi cô lại gặp anh. Anh quan tâm, chăm sóc cho cô, khiến cho cô cảm thấy yếu lòng. Tại sao đến bây giờ, em vẫn chưa cho anh câu trả lời. Có phải anh có cái gì không tốt, nên em mới không đồng ý làm bạn gái của anh, đúng không? Không phải đâu, là tại em. Anh rất tốt. Vì anh tốt nên em mới cảm thấy mình không xứng với anh. Anh cũng biết rồi đấy. Em cũng chỉ là nhân viên bình thường. Cũng không có bằng cấp gì. Em không xứng với anh đâu. Anh không quan tâm tới việc này. Bằng cấp thì có gì mà quan trọng chứ? Nhiều người khởi nghiệp làm ông to. Bà lớn cũng đâu có bằng cấp đấy thôi. Anh biết cuộc sống của em cũng không dễ dàng gì. Em học xong cấp 3 đã phải lên thành phố bươn trải. Kiếm việc làm. Chắc chắn vất vả. Nhưng em đừng lo. Đã có anh đây rồi. Nghe những lời này của Thành khiến cô bật khóc. Trước giờ chưa từng có ai nói với cô những lời quan tâm như thế này cả. Đến cả bố mẹ cô cũng vậy. Họ chỉ quan tâm tiền cô gửi về bao nhiêu. Cô chưa bao giờ thấy họ hỏi cô làm việc có vất vả không. Bây giờ cô mới biết. Mình đã may mắn biết bao nhiêu khi gặp được anh. Cô tựa đầu lên vai Thành. Khẽ đáp lại. Em cảm ơn anh. Thật ra, thật ra em cũng rất thích anh. Chỉ là em sợ. Từ nay em không cần sợ gì hết. Cũng đừng lo lắng gì cả. Anh sẽ bên cạnh em. Anh không chỉ muốn làm bạn trai em, mà anh còn muốn làm chồng của em nữa. Em có tin anh không? Vâng ạ. Quen nhau được một năm, thì anh dẫn cô về ra mắt gia đình. Bố anh đã mất từ sớm. Trong nhà chỉ có anh và mẹ. Vừa nhìn thấy cô, Bà Hường đã nguyết ngắn, nguyết dài. Nhìn ánh mắt bà Hường dành cho mình như vậy, cô cũng phần nào hiểu được lý do. Em vào nhà đi. Đây là mẹ anh. Vâng ạ. Thảo Thảo dày ra rồi bước vào trong nhà. Từ nãy đến giờ cô không dám thở mạnh. Ánh mắt bà Hường vẫn nghiêm nghị nhìn cô như thế. Cháu chào bác ạ. Mẹ, đây là Thảo, bạn gái con. Cô nhẹ nhàng đi tới đặt giỏ hoa quả trên bàn, nhỏ nhẹ nói: Lần đầu gặp mặt, cháu không biết cô thích gì nên mua một ít hoa quả ạ. Ngồi xuống đi. Còn chưa kịp đặt lên bàn bà Hương đã hắng giọng. Thảo có chút giật mình, nhưng cô nhanh chóng ngồi ngay ngắn trước mặt bà. Bà Hương cầm tách trà lên uống, hừ nhẹ một tiếng trong cổ họng. Thảo chỉ biết cúi đầu im lặng. Chưa bao giờ cô cảm thấy run và hồi hộp như bây giờ. Tên... Dạ, tên là gì? Nói vậy mà không hiểu sao? Cháu tên Thảo ạ. Năm nay cháu cũng 23 rồi ạ. Nghe nói cháu là người yêu của thằng Thành nhà cô. Vâng ạ. Không đi học đại học sao? Kìa mẹ! Sao mẹ lại hỏi cô ấy mấy câu này? Mẹ không hỏi con. Trả lời đi. Câu hỏi của bà Hương khiến cho Thảo cảm thấy cứng họng. Cô chỉ biết cúi đầu xuống. Cô biết bà vẫn đang nhìn chằm chằm mình. Trước đây nghe Thành bảo mẹ mình rất dễ, cô cứ nghĩ gia đình anh cũng không quan trọng chuyện bằng cấp này cho lắm. Nhưng nghe giọng điệu khó nghe của bà, Thảo mới nhận ra nó quan trọng với gia đình anh như thế nào. Mà không, có khi gia đình nào cũng đều thấy nó quan trọng. Cô có chút ngượng ngùng, chỉ có thể trả lời khẽ khẽ trong cổ họng. "Vâng ạ. Cháu học hết cấp 3 rồi lên đây tìm việc làm ạ." "Làm cái gì?" Dạ, dạ cháu chỉ là nhân viên nhà hàng bình thường thôi ạ. Nói đến đây, không khí xung quanh đột nhiên trở nên ngột ngạt, cô nuốt một ngụm nước bọt tự chấn an mình. Thảo này, dạ không phải là cô khó tính hay gì đâu, nhưng nhà cô cũng chỉ có thằng Thành là con trai một, nó đang có một tương lai sáng lạn, tốt nghiệp loại xuất sắc của một trường nổi tiếng, làm việc trong một công ty lớn, nhưng cháu xem cháu có gì hả? Một đứa chỉ mới học hết cấp 3, đi làm nhân viên nhà hàng, quen với thằng Thành. Không khéo người ta lại nghĩ cháu là loại con gái muốn trèo cao đấy. Mẹ! Sao mẹ lại nói với Thảo những lời như thế? Mày im lặng đi. Tao đang lo cho ai hả? Mày nghĩ xem. Tao cho mày ăn học đến nơi đến chốn, Có một công việc ổn định. Vậy mà mày dẫn một cái đứa chẳng ra gì về nhà. Mày xem có bôi cho. Chát chấu vào cái mặt tao không hả? Nghe bà Hường nói với Thành, mà cô cảm thấy đắng cay cho mình. Từ lúc thấy bà Hường không ưa mình, cô cũng đã chuẩn bị tinh thần rồi. Nhưng khi tận tay nghe được những lời này, Thảo không thể không cảm thấy xấu hổ. Thưa bác, cháu yêu anh Thành thật lòng. Cháu không phải là loại con gái ham giàu gì đâu ạ. Nếu bác thích người có tấm bằng đại học, thì cháu có thể đi học ạ. Bây giờ muốn có một tấm bằng đại học, cũng không phải là khó hồi cô không cần phải nói gì nữa đâu, làm gì có đứa con gái nào chịu nhận mình là ham tiền, ham bạc đâu, hai đứa không hợp chính là không hợp. mẹ, đây là bạn gái con, mẹ tôn trọng cô ấy chút đi. con đưa thảo về ra mắt với mẹ là để nói cho mẹ biết, con sẽ cưới thảo làm vợ. buổi gặp mặt gia đình anh kết thúc không được tốt đẹp, cô ngồi phía sau ôm chặt lấy anh, thành hiểu rõ tâm trạng của cô. Anh cũng thấy xấu hổ khi để cho Thảo nghe những lời nói cay nghiệt của mẹ mình. Anh lái xe lòng vòng đưa cô đi ngắm cảnh, ngồi trong công viên, nhìn thấy bọn trẻ con đang chơi đùa vui vẻ. Anh nhìn sang cô, ánh mắt của Thảo vẫn buồn bã như thế. Anh cầm bàn tay cô, nắm chặt lấy nó. "Em yên tâm đi, dù có thế nào thì anh sẽ không bao giờ buông tay em ra đâu." Nhưng làm sao anh có thể cãi lại được mẹ anh? Bà ấy không thích em. Hơn nữa em cũng nhận ra mình không xứng với anh. Em lại nói cái gì đấy? Xứng với không xứng là thế nào? Anh yêu em. Anh muốn cưới em. Có thế thôi. Em cứ phải lo lắng để làm gì. Còn về mẹ anh, anh sẽ chứng minh cho bà thấy. Thảo không đáp lại lời anh. Cô chỉ lặng lẽ gật đầu. Ngay lúc này, anh vẫn luôn bảo vệ cô vậy là cô hạnh phúc rồi. Năm ấy, bà Hương luôn phản đối kịch liệt. Mỗi ngày anh đi làm về đều nghe những lời cấm cản của bà. Nhiều lúc, cô cũng nghĩ chuyện tình của hai người. Rồi cũng không đi đâu đến đâu. Nhưng sau hai năm yêu nhau, anh đã cầu hôn cô. Bà Hường dù không ưa cô, nhưng cuối cùng cũng chịu khuất phục trước sự cứng đầu của con trai. Cưới nhau được mấy ngày. Thành đã bảo cô xin nghỉ việc ở nhà hàng để về chăm lo cho nhà cửa. Chăm sóc cho mẹ. Thế nhưng cuộc sống với mẹ chồng... Không phải là chuyện dễ dàng. Bà Hương mỗi ngày đều sai bảo, đầy đọa cô hết cái này đến cái khác. Khi đó, vừa được hai tháng là cô có bầu, vừa ngén lại vừa chăm lo nhà cửa. Mặc kệ cái bụng bầu đã sang tháng thứ tư, cô vẫn phải tự tay giặt sạch rẻ. Để lau bụi bẩn ở cầu thang vì bà chê bẩn, một mình cô lau hết cái nhà ba tầng. Vậy mà bà Hương cũng không vừa mắt. Chị nhìn xem. Chị lau kiểu gì mà còn bẩn như thế này hả? Còn chỗ kia nữa? Sao chị để nước vung vãi trên bậc thế kia? Hay chị muốn tôi ngã ra đó? Để chị muốn làm gì thì làm hả? Không phải đâu mẹ. Tại con đau lưng quá nên ngồi nghỉ một lúc. Chỗ ấy một lát nữa con sẽ lau lại. Đã không làm ra tiền cho cái nhà này rồi, thì cũng phải làm cái gì cho có ích đi chứ. Mỗi lần nghe mấy chữ không làm ra tiền hay đồ ăn bám phát ra từ miệng bà Hường, là cổ họng cô lại nghẹn út lại. Mẹ! Hay chờ con sinh xong rồi con đi làm ạ? Làm! Cô thì làm được cái gì? Ngay cả cái bằng đại học không có. Thì làm được cái gì? Hay cô định đi làm phục vụ nhà hàng như lúc trước? Thôi khỏi! Cô đừng làm xấu mặt nhà tôi. Tôi không muốn người ta chỉ trỏ tôi là có cô con dâu đi làm phục vụ như chị đâu. Thảo biết! Bà Hường vẫn luôn ôm lòng thù ghét cô, vì cô không xứng với con bà. Cô cũng biết thân biết phận mình, nên chưa bao giờ than thở với Thành một lời. Nhưng đôi khi cô cũng không giấu được vẻ mặt mệt mỏi của mình. Những lúc thấy cô như thế, anh lại hỏi. Hôm nay mẹ lại làm khó gì em nữa à? Không, không có đâu anh. Mẹ quan tâm em lắm, chỉ là mang thai đến tháng thứ sáu rồi em hơi mệt mỏi trong người tí. Em nói vậy thì anh yên tâm rồi, mà em đã làm mẹ rồi, em cũng nên lo cho mình và con đi chứ. Tiền anh đưa đó, mua đồ tầm bổ vào, có như thế em mới khỏe, con mới khỏe. Cầm những đồng tiền mà Thành đưa, Thảo chỉ biết cất đi chứ không dám mua gì cho mình. Mới mấy ngày trước, vừa thấy cô mua mấy cái váy bầu ở chợ về, bà Hương lại chu éo lên. Gớm, đã làm ra được đồng nào đâu. Mà mua cái này sang cái khác thế. Tiền con trai tôi làm ra. Để cho cô tiêu linh tinh thế hả? Tôi nói cho cô biết. Cô không thương cho thằng Thành thì thôi. Nhưng nó là con tôi. Tôi biết sót cho nó. Tôi không hiểu. Cô được cái điểm gì? Mà thằng Thành cứ phải năng nạc đòi tôi cưới cô về nhỉ? Cái thứ dâu vô tích sự đã đành. Lại còn đẻ con gái. Thảo chỉ biết cúi đầu im lặng không dám cái bà một lời. Nhưng khi về đến phòng, cô đã ngồi bệt xuống sàn mà khóc nức nở, nghĩ đến Thành đi làm về mệt mỏi. Hơn nữa mấy năm qua anh đã luôn đấu tranh với mẹ mình để bảo vệ tình yêu của hai người, thì cô cũng có nghĩa vụ vun vén cho nó. Cô không muốn anh cảm thấy phiền lòng hay mệt mỏi. Mỗi khi về nhà, vậy nên những gì mà nhịn được, Thảo đều cố gắng nhẫn nhịn. Không bao lâu, Thành đã được thăng chức lên phó phòng nhân sự. Vừa thăng chức, anh liền dùng số tiền mình tích góp bao năm qua, với mượn một ít ở chỗ bạn bè thân thiết. Anh mua một căn chung cư nhỏ, đủ cho ba người sống thoải mái. Sau khi bàn bạc xong xuôi, hai vợ chồng xin phép bà Hương chuyển ra bên ngoài sống. Sau khi cô sinh bé Linh, cuộc sống của gia đình vẫn hòa thuận và hạnh phúc như trước. Nhưng mấy năm trở lại đây, bởi vì công việc phải thường xuyên ra ngoài, gặp gỡ khách hàng rồi lại nhậu nhẹt. Thành như đổi tính hẳn, cô cũng không dám trách anh. Nhìn đồng hồ đã gần 8 giờ sáng, cô gọi con dậy, cho con ăn sáng xong, rồi quay sang dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ, giặt hết đống quần áo ngày hôm qua. Làm xong việc nhà, cô lại chạy vội ra chợ. Cũng may mới 10 giờ, chợ vẫn còn đang đông. Cô đi bộ về nhà, hai tay sách hai túi đồ nặng. Vừa đi vừa lẩm bẩm tính toán ngày hôm nay đã chi tiêu những gì. Tiếng còi xe inh ỏi đã cắt ngang suy nghĩ của cô. Hôm nay là chủ nhật mà vẫn tắc đường kinh khủng. Mặc dù có chút khó chịu và ồn ào vì bị tắc đường, nhưng hôm nay thời tiết khá là đẹp. Nó khiến cho Thảo cảm thấy dễ chịu. Trời có chút nắng nhẹ, nắng trải dài trên những tấm gạch lát dài khắp vỉa hè. Nhìn sang cửa hàng thời trang bên cạnh, cô có chút ngẩn người. Chiếc váy trên người con ma nơ canh rất đẹp, họa tiết cũng rất hài hòa. Nhìn kiểu dáng như thế, Thảo chắc chắn nó rất mắc tiền. Mặc dù có chút thích nó, nhưng cô chỉ có thể đứng ngắm nhìn chứ không dám mua. Chiếc thẻ mà Thành đưa lúc sáng vẫn còn nằm nguyên trong túi. Đã lâu rồi, Thảo cũng không mặc lên mình mấy cái bộ váy thiếu nữ, điệu đà này nữa. Kể từ lúc lấy Thành, cô đã sống như một người vợ của thời đại trước. Cô hết lòng lo cho mẹ chồng, già riêng rồi thì cô lại chăm lo cho chồng, cho con. Thời gian dành cho bản thân cũng không có như cái thời cô còn 20, 21. Nhiều lần thành đưa tiền cho cô, nói cô muốn làm gì thì làm. Nhưng cô vẫn không chịu, vẫn cất giữ cẩn thận, chờ lúc có việc thật sự cần mới đưa ra dùng. Nhiều người nói cô ngốc, cũng có kẻ nói cô là chuột xa chính gạo, vậy mà không biết nắm bắt. Có chồng làm ra tiền thì cứ việc mà tiêu đi. Nhưng Thảo thừa biết mình. Cô không làm ra được tiền. Tiêu tiền rồi lại bị mang tiếng là thứ của nợ. Ăn bám chồng. Mà có tiêu, cô cũng chỉ mua đồ cho Thành rồi cho con. Thảo đúng không? Dạ. Thảo đang ngẩn người. Đột nhiên có người vỗ lên vai mình. Cô quay lại nhìn. Thì ra là chị My. Vợ của một người đồng nghiệp làm chung công ty với Thành. Lâu lắm rồi chị mới gặp em. Em đang định mua váy để cho bữa tiệc tối nay hả? Bữa tiệc gì hả chị? Thì còn bữa tiệc gì nữa? Hôm nay sinh nhật chủ tịch trong công ty. Chị nghe anh nhà nói ổng mở tiệc to lắm. Còn mời hết người nhà của nhân viên trong công ty đến để chúc mừng cơ mà. Chị cũng phải đi chuẩn bị quà cáp rồi tóc tại đây. Không để như này làm chồng xấu mặt lắm. Sao em không nghe anh Thành nói gì hết nhỉ? Sáng nay, anh ấy có nói với em là anh ấy có việc bận. Chắc là Thành quên nói với em, chứ thân là phó phòng nhân sự trong công ty. Làm sao mấy chuyện này lại không biết? Hơn nữa, chị nghe chồng chị nói, Thành được thăng chức lên trưởng phòng nhân sự. Chị chúc mừng vợ chồng em nha. Dạ. Vâng ạ. Thảo nghe những lời của chị My mà có chút lúng túng. Mấy việc mà chị My nói, chẳng có việc gì Thành chịu nói với cô cả. Cô không biết được hôm nay công ty anh có tiệc, cũng không biết anh đã được thăng chức. Có chị My nói cô mới để ý. Đã từ lâu rồi hai vợ chồng cô không còn nói chuyện tâm sự với nhau như trước. Khi Thị Thành uống rượu say mà về muộn, khi vừa lên giường thì anh đã nằm ra ngủ ngay. Thương chồng đi làm việc vất vả, cô cũng không dám đòi hỏi anh cái gì. Thế nhưng ngay cả mấy việc quan trọng như thế này, vậy mà anh lại không thèm nói với cô. Không biết từ khi nào giữa hai vợ chồng lại xuất hiện khoảng cách và thiếu đi cái sự sẻ chia như thế. Chị Mi dường như không để ý tâm trạng của cô, nhìn chiếc váy mà Thảo đang ngắm nghía rồi tấm tắc. Chị thấy chiếc váy này hợp với em đó, thế nhé. Chị đi trước đây, tại chị đặt lịch với quán làm tóc rồi. Tối gặp lại em sau nhé. Thảo chỉ có thể mỉm cười gật đầu đáp lại chị Mi. Cô đưa mắt nhìn theo bóng dáng của Mi, dáng người thì cao. Thân hình lại thon gọn, mặc chiếc váy màu đen lên người lại càng sắc sảo. Còn mình thì, nhìn vào tấm cửa kính của cửa hàng, cô phần nào nhìn thấy được hình ảnh của mình phản chiếu lại. Nhìn đi nhìn lại, Thảo chỉ cảm thấy bật cười và tiếc rẻ cho mình. Kia hồi còn là thiếu nữ mơn mờn ấy. Cô cũng vòng nào ra vòng nấy. Không phải chỉ có mình thành yêu cô từ cái nhìn đầu tiên, mà cũng có nhiều anh từng theo đuổi. Nhưng từ cái ngày mà cô mang thai linh đến nay rồi lại sinh con, thân hình cũng chẳng được đáy đà như xưa. Cô lại không chú ý đến cách ăn mặc của bản thân nữa. Cứ mặc lên người vài ba bộ đồ đơn giản, vừa rẻ, vừa mát lại thoải mái. Nhìn mãi, Thảo cũng tiếc rẻ không dám mua chiếc váy đó. Cô dùng cái thẻ mà lúc sáng thành đưa cho, mua cho anh một chiếc áo sơ mi mới. Cả ngày hôm đấy, Thảo luôn chú ý điện thoại. Không có cuộc gọi nào của thành gọi về cả. Bữa tối hôm ấy lại chỉ có hai mẹ con ăn. Nhìn thấy bé Linh nhai mãi miếng cơm trong miệng. Cô vội hỏi. Hôm nay cơm mẹ nấu không ngon à? Không ạ. Thế sao con ăn ít thế? Phải ăn nhiều lên mới cao lớn được chứ. Nhưng mà con buồn lắm mẹ ơi. Bố chẳng về ăn cơm với con gì cả. Tại con không ngoan ạ. Nhưng hôm nay con cũng rất nghe lời mẹ và cô giáo mà. Sao bố lại không về ăn cơm với con? Mẹ xin lỗi, nhưng bố Thành rất bận việc. Con thích đồ chơi búp bê đúng không? Đợi bố Thành đi làm về rồi mua cho con nhé. Vâng ạ. Bây giờ thì không khóc nhẹ nữa mà ăn cơm với mẹ nhé. Tiếng nhạc ầm ĩ khiến cho Thành có chút đau đầu. Vừa lúc nãy anh uống nhiều rượu quá. Mấy người đồng nghiệp trong công ty lại đến cụng ly chúc mừng anh sắp được thăng chức. Cuối cùng anh cũng uống hết ly này sang ly khác. Bây giờ cũng đã ngà ngà say rồi. Nhìn đồng hồ cũng đã gần 10 giờ. Thành loạng choạng bước ra bên ngoài bữa tiệc, muốn bắt một chiếc taxi đi về nhà. Đột nhiên anh va phải một người ở phía trước. Thành không chú ý tới mà chỉ cúi đầu xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi, tôi say quá. Anh Thành, không ngờ lại được gặp anh ở đây. Nghe giọng nói có chút quen thuộc. Thành mới ngẩn mặt lên nhìn, gương mặt thân quen khắc ghi vào trong trí nhớ của anh, miệng anh bầm bầm. Sao lại là cô? Sao cô lại ở đây hả? Anh nói hay thật đấy, người phụ nữ nhìn Thành cười vẻ khinh bỉ. Tại sao tôi không thể ở đây? Chúng ta đã từng làm việc với nhau đấy. Không lẽ anh đã quên rồi sao? Được rồi, cô tránh ra đi, để tôi còn về. Anh đang sợ tôi sao? Sợ? Tôi... Tôi thì có gì mà phải sợ cô? Anh không sợ tôi. Chẳng nhẽ anh lại sợ chuyện trước kia của chúng ta bị bại lộ. Nghe người phụ nữ nói tới đây, Thành đột nhiên thấy hoảng sợ. Anh nhìn xung quanh. Mọi người dường như vẫn đang rôm rả nói chuyện. Không ai đang để ý tới anh và người phụ nữ này. Anh nắm chặt lấy tay cô rồi kéo ra ngoài. Đi theo tôi. Gió bên ngoài trời có chút lạnh. Bây giờ Thành mới tỉnh rượu hơn một chút. Anh lấy từ trong túi ra một điếu thuốc rồi châm lửa hút. Người phụ nữ đứng bên cạnh. Chỉ lặng lẽ quan sát anh chứ không nói một lời nào. tàn thuốc đã rơi đầy dưới chân anh. Thành lúc này mới hồi tâm lại. Quay sang nhìn người phụ nữ. Lạnh lùng hỏi. Nói đi. Cô định làm gì? Chuyện của chúng ta không phải đã kết thúc rồi sao? Bây giờ hai chúng ta đã là người xa lạ. Tôi là người đàn ông đã có vợ. Cũng đã có con nhỏ. Người phụ nữ cười khẩy. Nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình. Anh không nói thì tôi quên mất. Anh là người đã có gia đình. Vậy thì sao? Đó chẳng qua cũng chỉ là cái bề ngoài thôi sao? Một người đàn ông lúc nào cũng thể hiện ra bên ngoài mình là đàn ông mẫu mực. Người đàn ông của gia đình. Người chồng. Người cha tốt. Nhưng bên trong thì sao? Anh không phải đã chán ngấy từ lâu rồi sao? Thành không trả lời lại. Anh Thành. Người phụ nữ nhẹ nhàng đi tới, sửa lại chiếc cà vạt bị lệch, không quên chỉnh lại chiếc áo khoác bên ngoài. Hành động đột ngột này của người phụ nữ khiến cho Thành không kịp phản ứng. Nhưng trước khi anh kịp phản ứng, thì đã bị mùi hương nước hoa quen thuộc này làm mê hoặc, mùi hương nước hoa phảng phất trên đầu mũi. Loại hương nước hoa thật khó quên và dường như chỉ phù hợp với người phụ nữ này. Nó đã in sâu vào trong tâm trí anh một cảm giác khó quên và thân thuộc, thậm chí trong suốt một năm qua, anh cũng đã cố đi tìm cho mình mùi hương này, nhưng không thể tìm được, bởi vì anh biết khi mình tìm thấy nó, nghĩa là anh đã phản bội vợ con mình, phản bội lời thề năm xưa. Đúng rồi, Thảo, Thành cố nhủ bản thân hãy nhớ về người vợ của mình, người phụ nữ khiến anh bất chấp cái lời mẹ để cưới về. Người vợ của anh 6 năm qua, nhưng ngoài những hình ảnh thảo đầu bù tóc rối, mặc trên mình mấy bộ đồ quê mùa và gương mặt ủ rũ già, không còn gì động lại trong ký ức anh. Anh không biết mình đang bị gì nữa, anh cũng không muốn nghĩ thêm nữa. Thành nhìn người phụ nữ trước mặt, thật trẻ trung và quyến rũ biết bao. Anh Thành, người phụ nữ đó lại gọi tên anh một lần nữa, cô muốn ôm lấy anh nhưng đã bị anh ngăn lại. Đừng chi. Chúng ta không thể như thế được. Em nhớ anh. Một năm qua em vẫn luôn nhớ anh. Anh gọi tên em. Anh cũng nhớ em đúng không? Thành chỉ biết lắc đầu. Anh không dám nói ra sự thật này. Nói dối. Chuyện của chúng ta một năm trước. Sao anh có thể phủi sạch nó mà đi được? Nhưng tôi đã là người có gia đình. Nhưng anh không yêu vợ mình. Khi người chồng đã không còn yêu vợ. Vậy thì điều gì mới là quan trọng với anh ta? Chi ôm lấy Thành và trao cho anh một nụ hôn. Cảm giác từ lâu đã rất quen thuộc. Thành ôm lấy cô rồi rời khỏi chỗ bữa tiệc ồn ào đó. Thành gặp Chi vào năm ngoái khi anh đang đi công tác ở Đà Nẵng. Chi là người phụ nữ có cá tính, mạnh mẽ và độc lập không giống như Thảo. Mỗi ngày đều quanh quẩn nơi bếp núc rồi quay sang nhà tắm, dọn dẹp nhà cửa. Hai công ty hợp tác với nhau. Nên cả hai có khoảng thời gian tiếp xúc với nhau khá là thân thiết. Một hôm, sau khi kết thúc công việc của mình, Chi đã chủ động mời anh đi ăn tối cùng với mình. Hôm nay tôi không được vui. Anh có thể đi uống rượu tâm sự với tôi không? Hôm đó đúng vào ngày sinh nhật Thảo, cũng là kỷ niệm 5 năm kết hôn. Thành vốn muốn gọi điện cho vợ. Nhưng khi nhìn thấy nét mặt buồn bã trên gương mặt sắc xảo của Chi, Anh lo lắng không muốn để cô hôm nay phải ở một mình. Anh tự nhủ lúc khuya về sẽ gọi điện cho Thảo. Chúng ta đi ăn đi. Được. Thành dẫn cô tới một nhà hàng ở trung tâm thành phố. Hai người gọi chút rượu ra uống rồi nhâm nhi với đồ ăn. Chỉ rót hết ly rượu này sang ly rượu khác. Nhìn thấy cô mải uống rượu mà không ăn uống một cái gì. Thành lo lắng cản lại. Đừng uống nữa. Không. Anh đừng cản tôi. Hôm nay tôi phải uống để cho quên hết đi mọi chuyện. Đã xảy ra chuyện gì với cô? Tại sao cô buồn vậy? Tên, tên chồng khốn nạn đó. Tôi đã ly hôn với hắn ta rồi. Chi lại tiếp tục uống rượu. Càng uống càng say. Càng say cô lại càng hăng. Cứ tiếp tục uống. Thành nghe cô đã có chồng cũng có chút hụt hẫng và xót xa cho cô. Anh đón nhận những ly rượu mà cô đã rót. Uống ừng ực. Cả hai người đã uống với nhau cho đến lúc tối muộn. Chi thì đã say ngất ngưỡng mà anh cũng đã ngà ngà. Thành gọi một chiếc taxi đưa cô về khách sạn. Thế nhưng khi anh vừa định rời đi, Chi đã ôm chặt lấy anh mà khóc lóc. Đừng đi! Thành không biết cô giữ mình lại là vì lý do gì? Là cô đang giận giữ người chồng phản bội kia hay là vì lý do gì khác? Nhưng bây giờ cơ thể cô đang ôm chặt lấy anh. Phả ra từng hơi thở nóng bỏng. Sợi dây lý trí của anh cũng không giữ được nữa. Thành cúi xuống ôm chặt lấy cô. Lúc này anh đã không còn nghĩ được gì cả. Anh quên đi người vợ đáng thương của mình. Và chỉ muốn ở bên cạnh cô như thế. Chi ngước mắt lên nhìn anh. Đôi mắt say khướt và ướt át. Anh cũng nhìn cô. Cả hai gần như không kiểm soát được mà lao vào nhau. Và bây giờ sự quen thuộc như một lối đi dẫn đường cho họ. Thành với tay tắt đèn. Tay ôm chặt lấy chi. Ở bên ngoài, trời lất phất mưa. Những giọt mưa đổ xuống cả thành phố. Những giọt mưa lăn dài trên khung cửa kính và có những giọt nước lăn dài trên gương mặt của Thảo. Cô tựa mình lên cánh cửa. Ánh mắt buồn bã nhìn ra bên ngoài. Trời càng lúc cảnh mưa lớn. Ở trong phòng chỉ có thể nghe thấy tiếng thở dài của cô và từng nhịp. Từng nhịp đồng hồ chạy. Thảo quay người lại. Bây giờ đã là một giờ sáng. Thành vẫn chưa về. Cô trở về phòng nằm. Đôi bàn tay vuốt lên chỗ bên cạnh. Đã lâu rồi. Chỗ này đã trở nên lạnh lẽo. Có thật là Thành đã thay đổi rồi không? Anh đã không còn yêu cô nữa? Hay là do cô đã nghĩ nhiều? Thảo tự hỏi. Cô từ từ nhắm mắt lại. Cô muốn đi tìm Thành của ngày xưa trong giấc mơ của mình. Sáng hôm sau khi Thành tỉnh dậy, anh nhìn sang bên cạnh. Người phụ nữ nằm cạnh anh từ lúc tối qua đến giờ đang trần trụi, làn da trắng mịn hòa với cái màu trắng của tấm chăn. Ánh sáng của ngày mới chiếu vào khung cửa sổ, thành trở nên bối rối. Anh đã hành động sai lầm gì nữa đây? Anh đã nói rằng mọi chuyện phải nên kết thúc khi anh từ Đà Nẵng về lại Hà Nội. Anh không muốn trở thành kẻ phản bội vợ con mình. Vậy nên anh đã nói lời kết thúc với chi khi quay trở về? Và bây giờ anh lại hòa thân xác làm một với Chi như một sự quen thuộc hoặc khao khát bấy lâu. Anh ôm chặt lấy đầu mình và không ngừng trách móc. Anh thành. Chi tỉnh dậy. Cô troàng tay tới ôm chầm lấy anh. Tại sao em lại ở đây? Em đã nghỉ việc ở công ty cũ để đến công ty anh làm việc. Em muốn gặp lại anh. Em đã rất nhớ anh. Em nhận ra mình không thể thiếu anh. Anh xin lỗi. Giữa chúng ta không có gì phải xin lỗi cả. Nhưng anh không thể, anh không thể phản bội vợ con mình lần nữa. Nhưng đây cũng không phải lần thứ hai, hay lần đầu tiên chúng ta làm việc này. Chúng ta đã từng có khoảng thời gian rất vui vẻ mà đúng không? Anh không biết mình phải làm gì? Hãy làm theo trái tim anh mách bảo. Đúng vậy, Thành như được giải tỏa sự bức bối trong lòng. Anh ôm chầm lấy chi. Thành trở về nhà là buổi trưa. Thảo vẫn đang ngồi trên bàn ăn. Gương mặt lại ấp ủ một sự buồn bã và u uất. Nhìn thấy nó Thành lại phát chán. Anh đã chán nhìn gương mặt này từ lâu. Nó khiến anh mệt mỏi. Thành mệt mỏi vì cô. Anh lại nhớ đến chi? Hương nước hoa của cô còn lưu lại một ít trên người anh. Anh nhớ nó. Nghe thấy tiếng động từ phòng khách. Thảo giật mình tỉnh lại. Nhìn thấy Thành. Cô hốt hoảng. Anh về lúc nào vậy? Vừa mới về. Sao hôm nay anh về sớm vậy? Để em lấy bát đũa cho anh. Thôi khỏi. Em ăn đi. Anh đã ăn rồi. Vâng ạ. Thảo ngồi xuống. Tiếp tục ăn. Thành đang ngồi trên sofa. Tay cầm điều khiển tiếp tục chuyển kênh. Lấy dùm anh cốc nước. Vâng ạ. Nhìn Thành có vẻ mệt mỏi. Thảo cẩn thận rót một ly nước mát đem đến cho anh. Thành cầm cốc nước lên uống hết sạch. Cất đi. Thảo cầm cốc nước cất đi. Nhìn thấy Thảo lại đến trước mặt mình. Thành cẩn nhằn. Có chuyện gì à? Hôm qua công ty anh có tiệc ạ. Em nghe chị Mi nói. Sao anh lại không nói với em? Sinh nhật của chủ tịch công ty thì anh cũng phải nói với em một tiếng chứ. Để em còn chuẩn bị quà. Mà em nghe chị Mi nói có dẫn theo người nhà. Để làm gì? Nói với em thì em cũng có giúp được gì cho anh đâu. Mấy món quà hàng hiệu đắt tiền em cũng không biết. Chẳng nhẽ em định mua cho anh cây lẵng hoa quà để tặng. Em không có. Mà em đến đó cũng có để làm gì đâu. Toàn đối tác công ty rồi đồng nghiệp anh. Em đến đó không biết nói gì. Rồi làm xấu mặt anh thì sao? Tốt nhất là em cứ ở nhà như thế đi. Em biết rồi. Em chỉ muốn nói là sau này có chuyện gì anh cũng nên nói với em một tiếng. Vợ chồng là phải chia sẻ cho nhau. Lâu rồi anh chẳng tâm sự gì với em cả. Đến cả chuyện anh được thăng chức em cũng không biết. Tôi đi làm cả ngày. Đi gặp đối tác khách hàng. Thời gian nghỉ không có lấy đâu ra thời gian mà tâm sự với cô. Cô rảnh rỗi quá rồi hay sao mà đi ngồi tám chuyện trên? Tám chuyện dưới thế hả? Em không có ý đó. Thôi, đi đi. Tôi đang mệt lắm đây. À, em muốn hỏi anh một chuyện. Bé Linh bây giờ cũng đã lớn rồi. Sắp đi học lớp một rồi. Em muốn xin anh để em đi làm. Thảo Trần Trừ mãi cuối cùng cũng quyết định nói ra. Cả đêm qua cô cũng đã suy nghĩ rồi. Cô muốn đi làm. Có một công việc nào đó kiếm thêm thu nhập. Dù ít cũng được. Có đồng ra đồng vào nhưng đó cũng là tiền cô làm ra. Cô muốn mua gì cũng không bị mang tiếng là bòn tiền chồng, ăn bám của chồng. Bé Linh bây giờ cũng đã lớn, đi học rồi thì cô chỉ cần đưa con đi học rồi lại đón con về. Như thế Thành cũng đỡ vất cả hơn, cũng không cần đi sớm về khuya hay uống rượu nhiều nữa. Cô đang nghĩ trong đầu cái gì vậy hả? già, ánh mắt Thảo ngạc nhiên nhìn Thành đang nổi giận với mình, em nói có gì sai ạ? Bộ tôi để cho cô thiếu thốn cái gì? mà cô phải vác mặt ra đường làm việc, hả? Không, em biết là tiền lương tháng của anh rất cao, nhưng em cũng không thể chỉ quanh quẩn làm việc ở nhà mãi như thế này được. Em cũng muốn làm việc kiếm thêm thu nhập để đỡ đần cho anh. Đỡ đần cho tôi hay muốn làm cho tôi nhục mặt với mọi người hả? Cô thì có thể làm được việc gì hả? Bằng cấp thì không có, chỉ có nước đi bưng bê phục vụ thôi. Cô định để người ta nói vợ của một trường phòng vậy mà mặc mấy cái bộ đồ quê mùa, rồi đi bưng bê ở nhà hàng, quán nước hay sao? Em, em, Thảo cứng miệng không nói được một lời nào. Những lời nói của Thành sắc bén như một con dao đâm vào tim cô, nói đúng hơn là sự sỉ nhục và khinh thường. Nếu cô có tấm bằng đại học, thì ít ra cô cũng có thể xin vào làm một cái công ty nào đó. Nhưng nói xem, cô có cái gì? Hình thức không có. Học thức cũng không. Anh Thành. Thảo đau đớn mà hét lên. Ánh mắt cô cứng rắn mà nhìn chồng. Thành ném chiếc cà vạt sang bên cạnh. Bây giờ cô còn dám quát vào mặt tôi như thế hả? Em không có ý đó. Chỉ là anh... Cô đừng có nói thêm gì nữa. Tôi thấy mệt rồi. Vừa bước chân về nhà đã không được yên với cô. Em xin lỗi anh. Nếu không có việc gì làm, Thì đến mà chăm sóc cho mẹ tôi đi. Thành tức giận bỏ đi ra ngoài. Thảo nhìn theo bóng lưng anh. Trong lòng tràn đầy sự chua xót. Mỗi bước đi của Thành như kéo dài khoảng cách của hai vợ chồng. Từ bao giờ mà anh đã thay đổi đến như thế? Ngày trước, anh vẫn luôn an ủi cô. Anh nói không quan trọng chuyện bằng cấp. Cô biết, bây giờ anh không giống như lúc trước. Anh làm trong công ty lớn. chức vụ lớn. Tất nhiên anh sẽ xấu hổ về cô vợ không có bằng cấp như cô. Nhưng tại sao anh phải nói ra những lời lẽ như vậy? Cô vẫn luôn biết, giữa cô và anh có khoảng cách rất lớn. Nhưng hai người cũng đã thành vợ, thành chồng, mà đã là vợ chồng. Không tôn trọng được nhau thì có nghĩa lý gì nữa? Sau ngày cãi nhau hôm đó, không hiểu sao Thành đã thường xuyên về nhà ăn cơm. Nhưng chỉ có Thảo cảm nhận giữa hai vợ chồng càng ngày càng xa cách nhau. Cô biết là Thành vẫn còn đang giận cô chuyện ngày hôm đó. Nhưng cô vẫn đau lòng bởi vì anh coi thường cô. Tối đến, cả hai cùng nhau nằm trên một chiếc giường. Không ai nói với ai câu nào. Cảm thấy không khí có phần ngột ngạt và khó chịu. Thành ngồi dậy. Đi tới cửa sổ hút thuốc. Gió lạnh từ bên ngoài thổi vào khiến Thảo có chút khó chịu. Cô ho nhẹ vài cái rồi quay sang nhìn Thành. Anh đóng cửa sổ được không? Em hơi lạnh. Anh cũng đừng có hút thuốc nữa. Thành không trả lời cô. Anh lại châm một điếu thuốc nữa nhưng đã với tay đóng cửa sổ lại. Khói thuốc trắng bay trên không trung mỗi lúc một dày đặc. Ở trong gạt tàn đã có 5,6 điếu thuốc. Mùi thuốc lá phảng phất trên đầu mũi của Thảo. Cô ghét mùi thuốc lá. Thành biết điều đó. Anh đã hứa với cô sẽ không hút thuốc lá nữa. Nhưng anh đã hút. Hôm nay anh hút rất nhiều. Anh làm như thế chỉ để hành hạ tâm trí và khiến cho cô phải khó chịu. Đây là lần thứ hai. Hai người cãi nhau. Lần đầu tiên anh cũng như vậy. Thảo ngồi dậy, ôm mặt khóc. Anh, em xin lỗi. Em sẽ không làm gì trái ý anh nữa đâu. Mãi một lúc sau, cô mới nghe tiếng Thành đáp lại. Ờ, Thảo nằm xuống. Cô vẫn đang khóc. Nước mắt nước mũi cô chảy ướt cả gối. Trong cơn ngủ mê. Cô cảm thấy chỗ bên cạnh lún xuống và có hơi ấm. Có lẽ lúc này Thành đã lên giường nằm. Lạnh quá. Cũng chẳng còn cái ôm ấm áp của hai vợ chồng như ngày trước. Cơn ác mộng khiến cho Thảo thức giấc. Cô bật dậy nhìn sang bên cạnh. Thành vẫn còn đang nằm đó. Trong giấc mơ cô nghe thấy tiếng mẹ chồng chửi rủa, Mắng nhiếc bên tai. Cả những trận đòn của ông bố nghiện rượu của cô. Tất cả mọi thứ nuốt chửng cô vào trong bóng tối. Và rồi Thành lại xuất hiện. Anh nắm tay cô đi tới một nơi sáng sủa và đẹp đẽ hơn. Nhưng rồi anh đã buông tay cô. Anh cứ mãi đi về phía trước. Cô đuổi theo không kịp. Thảo ngã xuống. Nhưng Thành vẫn không dừng lại. Anh tiếp tục đi và nắm tay người phụ nữ khác. Thảo vẫn ở đó. Bóng tối lại nuốt chửng cô. Thảo lau mồ hôi trên trán. Giấc mơ đó đúng thật là đáng sợ. Mồ hôi đã chảy ướt cả một mảng lưng cô. Có lẽ dạo gần đây cô đã lo nghĩ nhiều, thêm cả chuyện vừa cãi nhau với Thành, nên mới khiến cho cô có giấc mơ như vậy. Cô quay sang nhìn Thành một lần nữa, dưới ánh sáng dịu nhẹ của ngày mới, Thành vẫn đang ngủ rất say, từng hơi thở đều đều. Cô nhìn chầm chầm vào gương mặt đang ngủ say của anh, cô nhận ra mình đã quá yêu anh, và trong một suy nghĩ bâng quơ nào đó, cô đã nghĩ sẽ thế nào khi mình sống thiếu Thành. Cô không dám nghĩ. Cô chỉ ước Thành đừng giận cô nữa. Cô ước anh hãy quay trở về nhà và mỗi ngày tan làm như lúc xưa. Mỗi ngày ở nhà đều có cô và con gái đang chờ cơm. Cô ước anh đừng thay đổi. Sáu giờ sáng. Như mọi ngày cô lại vào bếp và nấu bữa sáng. Ngày mới của Thảo bắt đầu bằng việc dậy sớm nấu nướng. Rồi lại nếp dọn nhà cửa. Bữa sáng đã được dọn ra. Thảo đưa cho Thành một cốc cà phê và đưa bé Linh một cốc sữa. Cảm ơn em, Thành nói, nhưng anh lại không nhìn vào cô. Thảo ngồi xuống bàn ăn sáng như bình thường, nhưng cô không giấu nổi sự thất vọng vào trong đôi mắt. Bé Linh nhìn mẹ rồi lại quay sang bố. Nó ngập ngừng hỏi, bố mẹ giận nhau ạ? Không có, sao con lại nói như thế? Con thấy mắt mẹ đỏ, có phải mẹ khóc không? Bố làm mẹ khóc ạ? Không, bố mẹ không có cãi nhau. Không có đâu. Lúc nãy bụi bay vào mắt mẹ. Bé Linh giúp mẹ thổi bụi ra nhé. Vâng ạ. Thảo cúi người lại gần để cho bé Linh thổi. Thành im lặng không nói gì. Anh chỉ nhìn chăm chăm vào hai mẹ con. Có sự nhục nhã và đau đớn đang rằn vặt trong tâm trí anh. Một sự thật mà anh không thể chối cãi. Anh đã chán ghét cái cuộc sống gia đình này rồi. Anh đã chán trường cái cuộc sống với Thảo. Với cái người đàn bà ít hiểu biết và quê mùa, nhưng khi anh nhìn sang đứa con gái mình, đó là lý do duy nhất để anh tiếp tục cuộc hôn nhân này. Anh cần người chăm sóc cho Linh và cả cho anh, ít nhất là khoảng thời gian này, còn sau này bé Linh lớn, tự khắc nó cũng hiểu chuyện. Thành đã tính như thế. Bé Linh đã đi vào trong phòng để chuẩn bị cặp sách. Lúc này, Thành mới ngập ngừng. Thảo, xin lỗi em. Thảo tròn mắt nhìn chồng mình. Dạ. Anh xin lỗi em. Chuyện ngày hôm đó đáng lý ra anh không nên nổi giận với em như thế. Anh nên hiểu cho em mới phải. Chỉ là công việc dạo gần đây nhiều quá. Nó khiến cho anh áp lực và cả mệt mỏi. Anh đã nói với em những lời lẽ không hay. Em tha lỗi cho anh nhé. Vâng. Em hiểu. Em biết rồi. Anh không muốn em phải vất vả. Em ở nhà chăm lo cho con và anh. Thi thoảng nếu em buồn quá, em có thể đi dạo với bạn bè hoặc là sang mẹ. Anh cần em. Vâng ạ. Thảo ôm mặt khóc nức nở. Những lời lẽ chân tình của Thành khiến cho cô cảm động. Anh bước tới ôm chầm lấy cô. Bàn tay vỗ về sau lưng tựa như an ủi. Được rồi. Đừng khóc nữa. Anh yêu em. Thành ôm chặt lấy cô. Mái tóc đen ngày nào bây giờ trông khô và sơ quá. Trên người cô cũng không có mùi thơm nước hoa hàng hiệu hay mùi của phấn trang điểm. Lúc nào trên người cũng toàn mùi khói bếp lúc nấu nướng. Thành lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt cô. Đừng khóc nữa. Anh đi làm nhé. Tối anh về ăn cơm nhé. Về ăn cơm với em và con. Đừng để con mong. Ờ, Thành trần trừ mãi. Tối anh về. Thảo Tiễn trồng ra tận cửa, trong lòng cô cảm thấy hạnh phúc, lời ước lúc sáng của cô đã trở thành hiện thực, Thành đã trở về, anh đã quay lại con người anh lúc xưa. Cô vui vẻ đi vào nhà, ngâm nga một điệu nhạc. Bé Linh ơi, chúng ta đi học nào? Vâng ạ. Cô đưa con đến trường học. Hôm nay trời trong xanh và thật đẹp, cô có thể nghe thấy tiếng những chú chim đang đua nhau hót líu lo ở trên cành cây. Mẹ có chuyện gì vui ạ? Sao con lại hỏi thế? Hôm nay mẹ lạ lắm. Lúc sáng, mẹ buồn ơi là buồn. Bây giờ mẹ lại vui vẻ. Mẹ còn hát nữa. Ờ, mẹ vui lắm. Tối nay bố về ăn cơm. Bố hứa sẽ mua quà cho con nữa. Thích không? Thật ạ, con thích lắm. Đến trường nhớ nghe lời cô giáo nhé. Vâng ạ. Thảo quay trở về nhà. Hôm nay tâm trạng cô rất vui. Nhìn chiếc váy mấy ngày trước mà cô đã ngắm ở cửa tiệm. Thảo chân trừ mãi. Cuối cùng hôm nay cũng quyết định mua nó về. Dù sao, đã lâu rồi hai người cũng không làm chuyện vợ chồng. Bé Linh thì cũng đã lớn rồi. Có lẽ cũng đã đến lúc hai người lại có thêm một đứa bé nữa. Vừa lúc tình cảm của hai vợ chồng đang cần hâm nóng lại. Chiều hôm ấy... Thảo đã chuẩn bị rất nhiều món ngon, còn không quên mua một ít hoa hồng về cắm. Tiếng chuông cửa vang lên. Hôm nay Thành đã nói sẽ về sớm rồi đón con luôn. Thảo lật đật chạy ra mở cửa, nhìn hai bố con về nhà. Ánh mắt cô ngập tràn hạnh phúc. Hai bố con về nhà rồi đó à? Con chào mẹ ạ. A, hôm nay mẹ đẹp thế. Mẹ cảm ơn con. Thảo vén mái tóc lên vành tai, quay sang nhìn chồng. Thành chỉ nhìn cô rồi gật đầu. Hợp với em lắm. Vâng ạ, anh vào tắm rửa đi rồi mình ăn cơm. Hôm nay em nấu nhiều món lắm. Được rồi. Bữa tối gia đình hôm nay thật hạnh phúc và ấm cúng. Ánh đèn vàng dịu nhẹ sáng khắp căn phòng. Lâu lắm rồi, Thảo mới thấy hạnh phúc như thế. Tối hôm đó, Thành đang ngồi trên giường lướt điện thoại. Thảo nhẹ nhàng đi tới. Ngồi xuống bên cạnh khẽ gọi. Anh Thành. Có gì không em? Hôm nay có được không? Thành nghe đến đây vội cất điện thoại rồi nằm xuống. Thảo ngạc nhiên nhìn anh. Anh sao thế? Không được hay sao? Ờ, em ngủ đi. Dù sao thì lâu rồi chúng ta cũng không làm chuyện này. Hơn nữa, Linh cũng đã hơn năm tuổi rồi. Em cũng tính mang thêm một đứa nữa. Chuyện còn kết tính sau đi. Có phải nói mang thai là mang được liền đâu? Bây giờ anh mệt lắm. Không có thời gian nói với em đâu. Ngủ đi mai anh còn đi làm sớm. Vâng ạ. Thảo nhìn chồng. Thành đã ngủ từ lúc nào. Cô cũng chỉ đành nằm xuống. Thành xoay lưng lại với cô. Thảo nhìn theo bóng lưng của chồng. Đột nhiên cô cảm thấy lạnh lẽo và cô đơn quá. Muốn ôm anh nhưng lại không dám. Sáng hôm sau, Thành vẫn bình thường như thế. Tiễn chồng ra cửa. Cô vội hỏi. Tối nay anh vẫn sẽ về ăn cơm đúng chứ? Ờ. Ngồi trong công ty, Thành mệt mỏi gục đầu xuống bàn. Nhìn thấy anh mệt mỏi như thế, chi đi tới vỗ nhẹ vào vai anh. Anh làm sao thế? Hôm nay trông chẳng có tinh thần gì hết vậy. Anh không sao. Nhìn em anh thấy thoải mái hơn một chút rồi. Sao? Anh lại phát phiền vì bà vợ ở nhà nữa rồi à? Ra ngoài uống cà phê với anh đi. Đứng ở trên sân thượng, một làn gió mát thổi qua, mùi thơm trong tóc chi như phẳng phất trước mũi anh. Một mùi hương dầu gội đất tiền và cả hương nước hoa thật quyến rũ. Nó khiến cho Thành mê mệt và dễ chịu. Thành đột nhiên ôm trầm lấy chi. Anh thầm thì. Anh nhớ em quá. Sao anh cứ phải làm khổ mình như thế nhỉ? Chuyện gì em? Thì chuyện của chúng mình và vợ anh. Sao anh lại phải làm như vậy? Thành buông chi ra. Anh tựa mình lên lan can và nhìn khung cảnh bên ngoài. Phía dưới kia, xe cộ chạy tấp nập. Mọi nẻo đường đều nghe thấy những tiếng còi xe. Anh quay lại nhìn chi. Thấy Thành không trả lời mình. Cô có chút khó chịu. Cô đã nhiều lần muốn nói với anh rằng... Cô không muốn quan hệ của hai người cứ phải yêu đương lén lút như thế này nữa. Họ cũng không phải là học sinh cấp ba, Vậy mà cứ phải giấu giấu diếm diếm như sự bị ai đó bắt gặp vào vạch trần. Em không hiểu, thành ngán ngầm. Em có gì là không hiểu. Em không muốn cứ phải lén lút với anh như thế này mãi. Em cũng không muốn bị xem là con giáp thứ 13. Nếu anh yêu vợ mình thì anh đã không ngã vào lòng em như một năm trước và cả bây giờ. Em bình tĩnh lại đi. Chuyện này đâu phải cứ nói là giải quyết liền được đâu. Chỉ là tờ đơn ly hôn và chữ ký là xong thôi. Tại sao chúng ta cứ phải khổ sở, trốn tránh chui lủi như những con chuột ăn vụng, sợ bị con mèo nhìn thấy. Thực sự thì anh đã chán thảo, nhưng anh không thể ly hôn với cô ấy. Ly hôn? Kéo theo sau đó là rất nhiều chuyện em có biết không? Chi thừa biết cái mà Thành đang muốn níu kéo đó là gì? Là cái thứ danh dự và nhân phẩm của một gã chồng, gã đàn ông. Anh không muốn ly hôn bởi vì cái tiếng chán vợ và ngoại tình sau lưng. Nhưng chi cũng không thể để bản thân mình thiệt thòi. Bao nhiêu năm nay, anh còn lưu luyến cái gì nữa? Sống vậy còn chưa đủ cho anh hay sao? Một người đàn bà xấu xí và quê mùa. Mỗi ngày chỉ quanh quẩn ở chỗ nhà thì còn làm được gì? Thà ly hôn còn hơn. Nếu như người khác biết được mối quan hệ của em và anh, vậy thì còn những gì ngoài lời chỉ trích và lăng nhục em sẽ không chịu nổi điều đấy chi không muốn cứ tiếp tục dẫn thân vào một tình yêu vụng trộm và vô vọng như thế trước sự thúc ép của chi thành lại càng trở nên chán nản và mệt mỏi một cô vợ xấu xí quê mùa và không thể làm gì hơn ngoài trưng ra cái mặt ủ rũ đó suốt ngày và một cô người tình xinh đẹp cho anh mọi loại cảm xúc mà anh muốn nhìn thành im lặng hồi lâu. Chi lại tiếp tục? Chẳng nhẽ chúng ta cứ sống như này mãi? Không. Thành quay lưng lại nhìn khung cảnh ngoài kia một lần nữa. Hay anh chỉ xem em là một người tình trong số những người tình nào khác của anh? Không. Chi. Đừng hiểu nhầm. Anh yêu em. Vậy tại sao? Anh cần Thảo. Bây giờ anh cần Thảo để chăm sóc gia đình, chăm sóc con cái và cả mẹ anh nữa. Anh biết em đã chịu khổ khi chúng ta cứ phải sống như thế. Nhưng hãy chờ khi con gái anh đủ lớn. Đến lúc đó anh sẽ ly hôn với vợ mình và đến với em. Con gái anh bao nhiêu tuổi rồi? Hơn 5 tuổi. Vậy em phải chờ bao lâu? Em có thể sinh cho anh một người con, thậm chí là con trai nếu anh muốn. Được rồi, em bình tĩnh lại đi. Anh không muốn nói thêm về vấn đề này. Nếu anh không thích thì em sẽ không nhắc tới nó nữa. Tối nay ở lại với em được không? Được. Chiều hôm đó, Thành dẫn chi đi dạo. Cả hai người như đôi vợ chồng mà ôm ấp nhau trên đường. Bà Hường đang đi cùng với bạn. Đột nhiên nhìn thấy anh lại đang đi cùng một người phụ nữ khác. Ánh mắt bà sững sờ nhìn theo hai người họ. Bà Hường. Sao bà không đi tiếp? Thôi bà. Tôi nhớ ra mình có chuyện nên cần phải về nhà bây giờ. Bà đúng thật là... Thôi về nhà nhanh đi. Được. Bà Hương nhìn người bạn của mình đã đi khuất. Rồi mới cẩn thận đi theo hai người đó. Rõ ràng đó là con trai của bà nhưng cái đứa đi bên cạnh. Lại là một người con gái khác. Nhìn hai người lại luôn làm ra những hành động thân thiết. Bà tức giận chạy tới bắt lấy con trai của mình. Giữa thanh thiên bạch nhật mà mày đang làm cái trò gì vậy hả Thành? Mẹ, Thành hốt hoảng. Sao mà Sao mà mẹ lại ở đây ạ? Sao vết chăng gì? Nói cho tao nghe chuyện gì thế hả? Cháu chào bác ạ. Cô là ai hả? Sao lại ôm ấp con trai tôi giữa đường như thế? Cháu là người yêu của anh ấy ạ. Chi, Đột nhiên thành lớn tiếng. Mấy người qua đường cũng phải giật mình mà quay đầu lại nhìn. Thế này là thế nào hả? Có chuyện gì nói rõ ngay cho mẹ? Ngồi ở trong quán nước. Bà hưởng liên tục nhìn chằm chằm vào chi, nhìn người phụ nữ gương mặt sáng sủa và xanh điệu kia. So với cô con dâu đáng ghét của bà thì tốt hơn nhiều. Nhưng bà không chấp nhận phải chịu bẽ mặt thêm một lần nữa. Ngay từ đầu con trai bà đưa Thảo về ra mắt, bà đã cố gắng cấm cản bằng mọi cách. Nhưng không được. Bây giờ bà cũng không thể để cho chuyện này xảy ra. Nếu như ban đầu mà Thành đưa người phụ nữ này về, chắc chắn sẽ không có chuyện bà phản đối. Cô tên gì? Dạ, cháu tên là Chi ạ. Chuyện của hai đứa là thế nào? Mẹ, chuyện này con cũng không biết nói thế nào nữa. Mày đang nghĩ cái gì trong đầu vậy hả Thành? Ban đầu, tao đã cấm cản mày như thế nào hả? Mày vẫn cương quyết lấy con Thảo cho bằng được. Nhưng rồi thì sao? Mới được mấy năm mà mày đã vác mặt đi ngoại tình như thế này. Mày xem có được không hả? Tao tuy không ưa gì cái con Thảo đó. Nhưng mày ôm ấp đứa khác ngoài đường như thế này, thì mặt mũi gia đình mày để vào đâu? Hả? Bác, chuyện này cũng không trách được anh Thành. Nếu như chị Thảo không làm tròn trách nhiệm người vợ, thì làm sao mà anh Thành phải tìm đến cháu? Cô im lặng. Tôi đang dạy con mình. Mà làm sao cô quen biết với con trai tôi hả? Cháu làm chung công ty với anh ấy ạ. Lần đầu gặp mặt bác vào tình huống này, cháu thấy khó xử quá. Cháu không có quà gì tặng bác cả. Thôi khỏi, tôi nhận không nổi. Bác đừng nói thế. Bác xem cái túi hiệu này thì như thế nào ạ. Cháu chỉ vừa mua ngày hôm qua thôi. Mong bác đừng chê tấm lòng của nó. Bà Hương nhận lấy cái túi sách màu đen mà Chi đưa cho. Khỏi phải nói. Vừa cầm lên là bà biết nó là hàng cao cấp. Bà vừa sợ, Miệng không khỏi suýt xoa. Cháu cho bác cái túi này thật sao? Cảm ơn cháu. Nhìn thấy thái độ của bà Hương đã thay đổi, Chi lại tiếp tục. "Vâng ạ. Chỉ là món quà nhỏ như thế này, mong bác hãy nhận cho. Lần sau gặp mặt, cháu sẽ chuẩn bị chu đáo hơn." Bà Hương từ trước đến nay vốn là con người tham lam, vừa mới gặp mặt Chi đã tặng cho bà chiếc túi hiệu, nếu quà chuẩn bị chu đáo thì sẽ như thế nào nữa. Thật không giống như cô con dâu kia. Cả năm cả tháng không mua nổi cho bà được cái gì, chỉ biết tiêu tiền con trai bà. Mà mẹ hỏi, chuyện hai đứa là như thế nào? Mày với Chi tại sao cứ phải lén lút như thế này làm gì? Sao mày không ly hôn con Thảo luôn đi? Giữ nó lại trong nhà để làm cái gì cho chật hả? Cái đứa không sinh được con trai ấy, còn không làm ra tiền chỉ có nước vứt đi thôi. Mẹ, con vẫn chưa thể ly hôn với Thảo. Con cần cô ấy. Linh nó còn nhỏ. Nếu chúng con ly hôn thì sẽ như thế nào? Ôi dào! Ly hôn thì ly hôn. Nó mà thích nuôi con thì cứ để cho nó nuôi. Với lại tao có cần gì một đứa cháu gái đâu. Mẹ cần một đứa cháu trai mà nổi dõi tông đường. Nếu ban đầu mày đưa được đứa con gái như con chi đây về ra mắt mẹ, có phải mẹ đã không phải chịu tức giận mấy năm rồi không? Không được. Con không thể bỏ mặc con mình được. Linh nó còn nhỏ. Chưa đủ nhận thức. Đợi nó lớn hơn rồi con sẽ giải quyết chuyện này sau. Được rồi. Mày muốn làm cái gì thì làm. Mẹ cũng phát chán cái con Thảo đó lắm rồi đấy. Mẹ về đây. Mà mẹ đừng có để cho Thảo biết chuyện này ạ. Được rồi. Mà chi này. Khi nào rảnh thì cháu đến nhà chơi với bác nhé. Thôi bác về đây. Nhìn thấy bà Hường đi khuất. Chi mới dám thở phào nhẹ nhõm. Cô ngả người lên ghế. Cứ tưởng bị mẹ anh bắt gặp là chết rồi chứ. Bà có vẻ ghét chị nhà quá nhỉ. Cũng may là mẹ anh lại thích em. Như thế chúng ta còn lo lắng cái gì nữa. Thôi, mình về nhà thôi. Muộn rồi. Để ai bắt gặp nữa thì không hay. Ở nhà, Thảo vẫn luôn ngóng chờ Thành về. Đã giờ này rồi. Vậy mà vẫn chưa thấy Thành đâu. Điện thoại thì không liên lạc được. Thảo cũng không muốn chờ nữa mà quay về phòng nằm. Cả đêm hôm đó, Thành đã không về nhà. Thảo cũng không muốn nghĩ nhiều nữa, đây cũng không phải là lần đầu tiên mà anh ấy qua đêm bên ngoài. Dù sao cũng chỉ là công việc. Nhớ lại mấy ngày trước Thành nói mẹ bị đau lưng, cô cũng chưa sang thăm được bà. Sáng hôm sau, vừa dọn dẹp xong nhà cửa, cô liền đi ra chợ mua ít thịt cá với thuốc thang đưa sang cho bà. Vừa nhìn thấy cô đến trước cửa, bà Hương đã vội chép miệng gớm, có việc gì mà cô con dâu quý hóa lại sang nhà tôi thế? Mấy hôm trước con nghe anh Thành nói mẹ bị đau lưng, còn mua ít thịt cá cho mẹ bồi bổ với ít thuốc ạ. Chị làm dâu kiểu gì thế? Thằng Thành nói từ hôm trước, mà bây giờ chị mới vác mặt sang thăm tôi là sao? Mẹ thông cảm cho con, con bận việc ạ. Chị thì có gì mà bận chứ? cả ngày cũng chỉ biết nằm ngửa ra tiêu tiền con trai tôi, chứ có làm được cái gì đâu. Hay chăm cho cái thân già này làm cho chị thấy phiền Thấy mệt Nếu vậy thì chị đi về đi Mẹ đừng nói như vậy Ngày hôm qua con đi họp phụ huynh cho bé Linh Với lại con có tiêu gì tiền của anh thành đâu Thế cái mà chị cầm trên tay đó là gì hả Đó không phải là tiền con trai tôi thì là cái gì Tôi đã được ăn Được hưởng của chị đồng bạc nào đâu Có khi chị còn giấu tiền con trai tôi Mà gửi về cho bố mẹ mình cũng nên Con không có đâu ạ, Mẹ đừng có nói như thế. Cái loại dâu như chị ấy, không có bằng cấp gì đúng là có khác. Cứ hở ra là cãi mẹ chồng chèm chèm. Ngày xưa thằng Thành mà không lấy chị là được rồi. Mẹ, bây giờ con đã là con dâu của mẹ cũng hơn 6 năm rồi. Con cũng đã làm hết khả năng mình, phục vụ mẹ và anh Thành đến nơi đến chốn, Sao mẹ cứ không vừa lòng với con thế? Phải, tôi không vừa lòng chị đấy. Càng nhìn chị, tôi lại càng thấy ngứa mắt, có cái loại vợ như chị, trách gì thằng Thành nó lại có đứa khác. Nói đến đấy bà Hường vội im bặt miệng lại, Thảo có chút sững sờ quay sang nhìn mẹ chồng mình. Mẹ, mẹ vừa nói cái gì vậy ạ? Con nghe không rõ. Không có gì, tôi chỉ nói buột miệng nói linh tinh thôi. Nói linh tinh là thế nào? Con nghe mẹ nói rõ ràng là anh Thành có người khác. Chuyện này là sao hả mẹ? Mẹ nói cho con biết đi. Chị bị điên à? Chẳng qua tôi nói thế thôi. Cái loại như chị. Chị xem chị có gì xứng với nó. Không sớm thì muộn cũng thế thôi. Thảo không dám tin vào đôi tai mình. Ánh mắt cô sững sờ nhìn bà Hường. Ánh mắt bà nhìn cô đầy cay nghiệt. Sáu năm. Sáu năm qua cô vẫn luôn nhẫn nhịn. Chịu đựng nó. Mặc kệ những lời chỉ trích Đầy đọa của bà. Cô luôn cố gắng làm tròn bổn phận của một nàng dâu, của một cô vợ hiền. Vậy mà bây giờ cô lại nghe bà ấy nói chồng cô đã có người phụ nữ khác bên ngoài và bà còn xem điều đó là hiển nhiên. Không. Thảo tự nhủ trong lòng mình. Bà Hương chỉ vì ghét cô nên mới nói như thế. Cô tin vào Thành. Tin vào tình yêu của anh dành cho cô. Hai người đã là vợ chồng bao năm. Anh đã luôn hứa rằng sẽ bảo vệ cô sẽ luôn yêu thương cô. Làm sao mà anh phản bội lại lời hứa đó được? Dù là nói như thế, nhưng cô vẫn mang trong lòng sự thấp thỏm đi về nhà. Ngôi nhà ba người mà ngày trước cô cảm thấy nó ấm áp. Vậy mà sao giờ lạnh lẽo thế? Lâu này nó thiếu vắng đi tiếng nói. Tiếng cười của cả ba người. Nhìn đồng hồ trên điện thoại. Cũng sắp tới giờ đón con gái đi học về. Cô lại vội vã đến trường đón con. Ngồi phía sau. Bé Linh ôm chặt lấy mẹ mình, nhỏ nhẹ hỏi: "Hôm nay bố có về không ạ? Con muốn khoe với bố, bài vẽ của con được 10 điểm luôn đấy." "Thế con gái vẽ gì thế?" "Con vẽ bố." Mẹ và con ạ. "Con không biết vẽ bản ăn như thế nào, nên chỉ vẽ được cả nhà chúng ta đang ở ngoài sân thôi. Con còn vẽ thêm mấy bông hoa nữa ạ, là hoa hồng mà mẹ thích đấy." Nhìn sự hồn nhiên của con gái, Thảo đau đớn vô cùng. Trái tim cô như đang bị ai đó bóp nghẹn lại. Làm sao mà cô không thể đau đớn được? Khi nhìn thấy đứa con vô tư hồn nhiên, đang mơ mộng về một thứ rất đơn giản như bữa ăn gia đình, càng nghe con nói, cô càng cảm thấy xót xa. Được, tối nay bố sẽ về. Vâng ạ, vậy con sẽ vẽ thêm nhiều bức tranh nữa tặng cho bố nhé. Thế bé Linh không tặng cho mẹ à? Có chứ. Con sẽ vẽ thật nhiều, thật nhiều để tặng cho bố và mẹ. Vừa về đến nhà, bé Linh đã đi vào phòng cặm cụi vẽ. Vừa vẽ vừa ca hát, Thảo nhìn đồng hồ. Cũng đã gần 6 giờ, chắc chắn Thành sắp tan ca. Nghĩ vậy, cô quyết định nhắn tin tới cho anh. Tối nay anh có về ăn cơm không? Chưa biết được. Hôm nay con lại hỏi anh có về ăn cơm không? Lâu lắm rồi anh không dành thời gian chơi với nó. Anh sắp xếp công việc rồi về ăn cơm với con được không? Phải đến một lúc sau, Thành mới nhắn lại, được. Thảo thấy vậy cũng có chút vui mừng. Thành đang sắp xếp đồ chuẩn bị về nhà. Đột nhiên Chi lại tới ôm chầm lấy anh. Tối nay anh qua nhà em đi. Lúc tối không phải anh đã ở cùng với em rồi sao? Bây giờ thì không được. Anh phải về nhà với vợ và con. Lại thế nữa, anh có quan tâm tới em không vậy? Lúc nào cũng nghĩ đến chị ta. Đồng hồ đã điểm bảy giờ lúc nào. Bây giờ Thảo mới nhận được tin nhắn không về của Thành. Nhìn thức ăn trên bàn đã nguội lạnh. Trong lòng Thảo cũng dần trở nên như thế. Có phải vì cô không có bằng cấp, nên anh nghĩ cô ngu ngốc đến vậy sao? Thêm cả chuyện lúc chưa với mẹ chồng. Thảo chắc chắn anh đã có người phụ nữ khác bên ngoài. Nghĩ đến đây. Tim cô thắt chặt lại. Một cảm giác quằn quại và đau đớn âm ỉ trong lồng ngực. Thảo không nhịn được sự tổn thương mà bật khóc. Những giọt nước mắt của cô chảy tí tách xuống bàn. Nhìn thấy mẹ mình khóc như thế. Bé Linh vội chạy tới ôm mẹ vào lòng. Mẹ ơi! Sao mẹ lại khóc ạ? Mẹ đau ở đâu sao? Sao mẹ lại ôm ngược? Mẹ đau ở đó ạ? Con ngoan của mẹ. Mẹ không sao đâu. Mẹ chỉ bị đau một tí thôi. Một chút nữa là hết liền. Là vì bố không về ăn cơm nên mẹ mới đau ạ. Bố xấu quá. Bố làm mẹ buồn nên con ghét bố lắm. Không phải đâu. Thảo ôm chặt con vào lòng. Cô không ngừng nức nở. Buổi tối hôm đó, khi bé Linh đã thiêu thiêu ngủ, Thảo quay về căn phòng ngủ của mình. Vốn dĩ là phòng ngủ của hai vợ chồng. Nhưng tại sao lại lạnh lẽo đến thế? Tại sao anh ấy lại luôn về muộn? Thậm chí có những hôm anh ấy không về nhà. Tại sao anh ấy lại lạnh nhạt với mình? Còn gì cho câu trả lời này chính là sự phản bội. Thảo yêu thành. Cô có thể chấp nhận tính cách có phần gia trường của anh. Chấp nhận những lời chỉ chết hay nhục mạ của mẹ chồng. Nhưng phản bội chính là điều cô không thể chấp nhận được. Cô tự hỏi không biết mình đã làm gì sai. Để rồi phải nhận một kết cục như thế này. Cô lấy điện thoại đi ra ngoài phòng khách. Bây giờ bên ngoài phòng tối đen, cô cũng chẳng buồn bật đèn, nhìn ra bên ngoài cửa kính, một màn đêm dày đặc. Thành phố lúc này đã ngủ say, lấp ló mấy nơi xa vẫn còn sáng những ánh đèn và vài xe cộ chạy qua lại. Thảo thở dài, nhưng nhìn qua tấm cửa kính, ánh mắt cô lại trở nên kiên định, không còn ủ rũ như ngày nào. Thảo quyết định lấy máy gọi cho Thành để nói rõ mọi chuyện. Điện thoại đã được kết nối. Nhưng không có ai nhấc máy. Khi điện thoại gần như sắp ngắt kết nối, thì đầu dây bên kia có tiếng trả lời. Alo, là giọng của phụ nữ. Thảo gần như chết lặng. suýt chút nữa thì cô đã làm rơi điện thoại trong tay. Cô là ai? Anh Thành đâu? Đầu dây bên kia bật cười. Anh Thành đang nằm ngủ ngay cạnh tôi đây. Có lẽ lúc nãy vận động nhiều quá nên anh ấy mệt. Chị muốn nói với anh ấy sao? có cần tôi gọi dậy không? Không cần. Thảo tức giận, nghiến chặt răng trả lời lại. Chị là vợ của anh Thành đúng không nhỉ? Chị đừng lo, tôi cũng không sẽ bóc lột anh ấy đâu. Lúc anh ấy dậy rồi, tôi sẽ nói với anh ấy về nhà. Dù sao thì anh ấy nghe lời tôi hơn là chị. Trong đêm tối, Thảo có thể cảm nhận rõ lời nói mang hàm ý mỉa mai và đắc ý của người phụ nữ kia. Nhưng đối với Thảo, Điều này đã không còn quan trọng. Gặp nhau đi. Sao? Cô nghe không hiểu sao? Người tình của chồng tôi. Dù sao cô cũng đã chăm sóc cho chồng tôi nhiều như thế rồi. Tôi cũng nên gặp mặt cô cảm ơn một câu chứ. Chị nói cái gì? Chắc cô cũng đã mệt rồi. Tôi cũng không muốn nói chuyện với cô. Ngày mai ba giờ. Gặp nhau ở quán cà phê gần công ty Anh Thành đi. Rồi chúng ta nói chuyện. Chưa kịp để cho người phụ nữ bên kia trả lời. Thảo đã vội tắt máy. Bây giờ, cô không còn mạnh mẽ được như lúc nãy nữa. Cô ngồi bệt xuống nền lạnh mà bật khóc nức nở. Những lời nói lúc nãy của người phụ nữ như phẳng phất bên tai cô. Cô thấy chua xót cho chính mình. Thậm chí cô đã thấy ghê tởm thành. Người đàn ông vừa nói lời yêu cô có thể quay sang ôm ấp người phụ nữ khác. Nó thật đáng sợ và hành hạ tâm trí cô. Giấc mơ ngày hôm đó của cô đã thành hiện thực, Thảo đi vào phòng con gái mình, bé Linh đang ngủ say, cô vuốt ve lên gương mặt trắng trẻo của con gái mình, những giọt nước mắt cứ liên tục chảy dài trên gương mặt cô, cô đã nhủ rằng mình không được khóc, nhưng cô không nhịn được, cô đau đớn vì bị thành phản bội một, nhưng đau cho con, đau cho mình mười, mấy năm qua, cô nhẫn nhịn như thế là quá đủ rồi. Người phụ nữ khi bị chồng mình phản bội có hai loại, một là đau đớn, khóc lóc, thứ hai chính là mạnh mẽ. Những ngày tháng qua, cái đau đớn mà Thành đem đến cho cô quá nhiều rồi. Cô không nói, cô chỉ biết cắn răng mà nhẫn nhịn vì cô yêu anh. Nhưng bây giờ thì cô sẽ không như thế, cô phải mạnh mẽ hơn vì con gái của mình. Chiều hôm ấy, Thảo đã ngồi ở quán tử rất lâu để đợi Chi. Nhưng phải muộn hơn 15 phút, cô ta mới chịu đến. Nhìn thấy Thảo, cô ta đã bắt đầu ra vẻ kinh kiệu. Chào chị. Cô đến muộn rồi đấy. Biết sao được, anh thành nhà chị cứ không chịu buông tôi ra. Tôi đã phải nói mãi mới đi được đấy. Được rồi, đó không phải là vấn đề của tôi. Nói cho tôi biết, hai người đã qua lại với nhau được bao lâu rồi? Được hai tháng. cũng lâu phết. Hóa ra anh ta đã phản bội tôi lâu như vậy rồi. Chắc chị không biết, chúng tôi cũng đã từng qua lại với nhau trong chuyến công tác Đà Nẵng vào năm ngoái của anh Thành. Anh ấy nói, kể từ lúc đó anh ấy đã không thể quên được tôi đấy. Thảo bật cười, hóa ra không phải hai tháng mà đã phản bội cô lâu như thế. Đã vậy anh ta còn nhung nhớ người phụ nữ này. Đồ đàn bà vô liêm sỉ. Chị không nói, cô cũng biết mình là loại người như thế. Nhưng cô lại không muốn đánh mất Thành. Anh ta hợp với cô hơn là với người phụ nữ quê mùa như Thảo hay bất kỳ người phụ nữ nào khác. Thành rất tốt. Hơn cái gã chồng cũ suốt ngày rượu trẻ đánh đập cô và mấy loại người đàn ông mà cô đã gặp. Chị đã biết rồi đấy. Chúng tôi đã quen với nhau lâu thế rồi. Nhưng chị biết gì không? So với đứa con dâu quê mùa và không có bằng cấp như chị thì mẹ anh Thành thích tôi hơn đấy. Bà ta cũng đang rất mong anh Thành sớm ly hôn với chị. Để cưới tôi về làm dâu đấy. Thảo nghe vậy cũng chỉ biết cười khẩy. Chuyện này cô đã sớm biết. Đúng là được cả hai. Mẹ nào con nấy Đều khiến cho cô cảm thấy ghê tởm. Một người thì ngoại tình. Kẻ thì bao che. Ủng hộ việc con ngoại tình. Vậy mà lúc nào cũng chửi bới. Chỉ chết cô làm xấu mặt gia đình họ. Nghĩ lại thì bao năm qua cô đang nhẫn nhịn vì điều gì chứ? Ngu ngốc. Chịu đựng họ cuối cùng lại làm tổn thương mình. Nhìn thấy vẻ mặt thản nhiên của Thảo khiến cho chị càng trở nên tức giận hơn. Cô đập mạnh tay lên bàn. Chị cũng thấy rồi đó. Cả nhà anh Thành bây giờ không còn ai chào đón chị. Biết điều thì ly hôn đi. Nếu tôi không muốn thì sao? Chị bị ngu hay sao mà chưa nhìn ra vấn đề hả? Đó là việc của tôi. Dù cho anh Thành có muốn ly hôn hay không. Nhưng tờ đơn ly hôn đó không có chữ ký của tôi thì cũng vô hiệu thôi. Cô cứ vui vẻ mà sống cái kiếp tiểu tam. Rồi chăm sóc cái nhu cầu của chồng tôi cũng được. Dù sao thì tôi cũng không có quan tâm gì tới anh ta nữa. Bẩn lắm. Tôi nhìn vậy thôi chứ rất sạch sẽ. Thứ nhất tôi sẽ không ăn thức ăn của người khác. Thứ hai, tôi sẽ không dùng chung đồ với bất kỳ ai. Nếu như cô có mệt mỏi hay đau đớn chỗ nào khi phải phục vụ chồng tôi quá sức. Tôi sẽ gửi thuốc thang đến bồi bổ cho cô. Chị dám xem tôi là gái gọi sao? Tôi nói cho chị biết. Cái loại đàn bà như chị ấy bị chồng bỏ thật đáng đời. Rồi tôi sẽ thay thế vị trí đó của chị. Được. Tùy cô. Thảo quay trở về nhà. Hôm nay cô cũng sẽ chấm dứt tất cả mọi chuyện. Nhìn bé Linh ngoan ngoãn ăn từng muỗng cơm. Cô lại thấy chua xót. Cô biết nói với trẻ con điều này là không đúng. Nhưng nếu không nói ra cô lại cảm thấy tội lỗi. Bé Linh, mẹ hỏi con nhé. Nếu sau này bố với mẹ không sống cùng với nhau thì con sẽ muốn ở cùng với ai? Bố mẹ không sống chung với nhau nữa là sao ạ? Thì bố với mẹ sẽ sống ở hai nơi khác nhau. Nếu con sống với mẹ, con sẽ không thấy bố nữa. Và nếu con sống với bố, con sẽ không được gặp mẹ. Vậy thì con sẽ sống với mẹ ạ. Tại sao? Tại bố làm mẹ buồn, bố làm mẹ khóc nhiều lắm đúng không? Con thấy mẹ khóc rất nhiều. Mẹ xin lỗi con, nếu ngày nào đó bố mẹ không còn sống chung với nhau nữa, con hãy tha lỗi cho mẹ nhé. Bé Linh chớp chớp mắt nhìn mẹ, nó còn quá nhỏ để hiểu hết câu chuyện đằng sau đó. Tối hôm đó, Thảo ngồi chờ Thành ở ngoài phòng khách, bé Linh đã ngủ trong phòng. Một lúc sau, Thành mới về. Nhìn thấy cô, anh hờ hững hỏi. Sao em không nằm nghỉ đi? Ngồi chờ anh làm gì? Chúng ta nói chuyện đi. Thôi, để lần khác đi. Anh mệt lắm rồi. Anh mệt vì lăn lộn với người phụ nữ khác, nên không có thời gian nói chuyện với vợ mình được à? Em, em đang nói cái gì vậy? Thành lúng túng nhìn vợ mình, anh nghe không hiểu. Em không làm gì? Lại đi ngồi nghe người ta nói linh tinh hả? Ha? Phải, tôi nghe chính miệng mẹ anh và cả cô bồ yêu quý của anh nói đấy. Thế rồi sao? Cô định làm gì hả? Ha? Anh trở mặt nhanh thật đấy. Lúc nãy không phải vẫn còn anh anh em em mà. Chịu thừa nhận rồi sao? Phải, tôi ngoại tình đó thì sao? Còn không phải là do cô sao? Thảo bật cười. Trên đời này cô ghét nhất là loại đàn ông như thế này. Đã làm mà không chịu nhận, chỉ biết đổ lỗi cho người khác. Ngoại tình chính là ngoại tình. Không có lý do nào biện minh cho sự phản bội và hành động sai trái này cả. Không biết tại sao lúc trước cô lại yêu Thành đến như vậy. Anh thật khiến tôi buồn nôn. Cô dám ăn nói với chồng mình thế hả? Thành ném chiếc áo khoác lên tủ bên cạnh. Hùng hổ bước tới chỉ tay vào mặt cô mà lớn tiếng quát. Nhưng bây giờ Thảo đã không còn như trước. Ngày trước mỗi khi Thành chỉ tay quát nạt cô những điều mà anh không vừa lòng. Thảo đều chỉ biết cúi mặt mà nhẫn nhịn, chịu đựng. Bây giờ thì đã không còn nữa rồi. Cô trừng mắt lên nhìn chồng mình. Phải đó thì sao? Có cái gì mà tôi không dám hả? Anh tưởng tôi vẫn là con ngu để anh qua mặt. Để mẹ anh chỉ chiết thế sao? Đừng có hòng. Đúng là cái loại mẹ không ra gì. Con chẳng nên thân mà. Mẹ nó, cô đang chửi ai thế hả? Cô có biết vai trò mình trong cái nhà này không? Mà ăn nói với chồng mình như thế, đúng là cái loại không có bằng cấp thì không có giáo dưỡng mà. Ừ đấy, tôi là cái đứa không có bằng đại học, không biết gì về cái xã hội này đấy. Nhưng cái loại có được cái bằng đại học xuất sắc như anh thì sao? Không phải cũng đi ăn vụng sau lưng hay sao? Anh tưởng mình hay làm sao? Cứ giận dỗi chuyện gì lại đem ba cái bằng ra để mà nói tôi. Chồng sao? Ngày trước thì đúng là như thế, nhưng bây giờ thì không phải nữa rồi. Ly hôn đi, tôi đã chán ghét cái cuộc sống phải luồn cúi với anh như thế này lắm rồi. Ly hôn thì ly hôn, cô tưởng tôi cần cô lắm sao? Để tôi nói cho cô biết, khi cô bước chân ra khỏi cái nhà này, cô đừng có hòng lấy đi đồng nào. Tôi không có thèm, anh tưởng không có tiền của anh tôi sẽ chết sao? Mấy năm qua tiền của anh tôi cũng không có tiêu pha gì đâu. Được, cứ ly hôn đi, tôi cũng nói với cô luôn. Ly hôn rồi. Con Linh tôi sẽ nuôi. Tôi là bố nó. Tôi sẽ có trách nhiệm với con. Tôi nhổ. Anh có trách nhiệm với con từ khi nào mà dám nhắc tới hai chữ này hả? Con ốm. Con đau anh ở đâu? Con nó muốn ăn cùng anh bữa cơm. Anh ở đâu? Con nó muốn được anh dẫn đi chơi vào cuối tuần anh ở đâu? Hay lúc đó anh đang bận hú hí với con nào? Này! Cô ăn nói cho cẩn thận. Bây giờ cô vẫn đang là vợ tôi đấy. Tôi chẳng sợ. Ký đơn ly hôn đi. Tôi sẽ đưa Linh theo. Cho dù ăn xin hay đi nhặt ve chai để kiếm sống, tôi cũng không bao giờ để cho con gái tôi sống cùng với mấy người. Cái loại bố hư hỏng. Bà thì trọng nam khinh nữ thì làm được gì? Được. Cô đừng có mà hối hận. Đừng có mà ly hôn rồi lại ôm con đến cầu xin tôi. Thảo lấy đơn ly hôn ra đập mạnh trên bàn. Cô đã ký sẵn rồi, chỉ chờ anh nữa. Nhìn thấy Thành đã đặt bút ký, cô quay về phòng con gái mình. Trước khi đi còn không quên quay lại nhìn anh nhắc nhở. Ngày mai tôi với con sẽ dọn ra khỏi cái nhà này. Lần cuối chúng ta gặp nhau sẽ là ở tòa. Cô muốn làm gì thì làm. Thành tức giận bỏ đi ra bên ngoài. Sáng hôm sau, Thảo đã dậy sớm để xếp quần áo. Cô quay lại phòng con gái, nhẹ nhàng âu yếm. Bé con của mẹ dậy nào? Dạ, mẹ, sao hôm nay mẹ gọi con dậy sớm thế ạ? Đi với mẹ nhé, chúng ta sẽ không sống với bố nữa được không? Bé Linh chỉ gật đầu, nó không hỏi thêm cô câu gì cả. Điều này càng làm cho cô thấy đau đớn hơn. Tay cô cẩn thận xếp những bộ quần áo của con vào vali, nước mắt lại không ngừng chảy. Mẹ ơi, con sẽ không buồn đâu, mẹ đừng có khóc nhé. Mẹ không khóc đâu. Bé Linh còn nhỏ, nhưng nói hiểu chuyện quá. Thảo vừa thương con, vừa an ủi phần nào. Dọn dẹp đồ đạc xong, cô dắt Linh đi ra khỏi nhà. Bởi vì rời đi đột ngột, cô cũng chưa chuẩn bị được trọ nên chỉ đành ở nhà nhà bạn thân mình ít hôm. Cái vì, bạn cô năm nay cũng đã hơn 30 vậy mà vẫn sống một mình như thế. Nhìn thấy bạn mình vẫn còn trẻ trung và xinh đẹp như thế. Nhìn lại mình cô lại thấy xót xa. Có khi nhìn cô người ta còn tưởng cô đã 40 tuổi rồi cũng nên. Vì nghe nhàng vút lên mái tóc của Linh, Linh vẫn đang ngủ rất say. Bé Linh ngoan nhỉ, không thấy nó khóc hay đòi bố gì cả. Ờ, thấy nó hiểu chuyện như thế tao thấy đau lòng lắm mày ạ. Thế chuyện mày với thằng chồng thế nào rồi? Thì ly hôn rồi chứ sao, trở lên tòa nữa là được. Tao cũng không cần quỵ lụy hay cầu xin cái loại đàn ông như thế. Mày giỏi lắm. Phải như thế mới là bạn tao. Thôi không nói nữa. Bây giờ tao cũng phải tìm cái việc gì làm. Để còn có tiền mà thuê cái phòng trọ cho hai mẹ con sống. Cứ sống như thế này bất tiện với vất vả cho mày. Mày đang nói gì thế? Cứ ở lại đây. Tao với mày có xa lạ cái gì đâu. Mày muốn kiếm việc thì tao cũng có một chỗ giới thiệu cho mày nhưng chỉ là công việc ở xưởng may thôi. Công việc gì cũng được, chỉ cần có tiền là được rồi. Ta sẽ không để cho con gái ta phải chịu khổ đâu. Ly hôn với Thành xong, Thảo cũng tập trung vào công việc. Dù là công nhân làm trong xưởng may nhưng cô làm việc rất chăm chỉ, lại còn khéo léo nữa. Nghe đâu, vừa ly hôn xong với cô, bà Hưởng đã vội tổ chức đám cưới cho con trai mình với Chi. Chắc bà ta sợ cô hối hận. Rồi lại khóc lóc cầu xin con trai bà quay về đây mà. Nhưng Thảo đã chẳng thèm quan tâm đến cuộc sống của họ nữa. ly hôn xong. Thảo cũng trẻ hẳn già. Sống với Vi và con gái. Cô thấy thoải mái hẳn. Cô được Vi chăm sóc đặc biệt nên da dẻ của cô đẹp lên. Lại được Vi bồi dưỡng thêm cách ăn mặc. Mấy cái đồ dưỡng da này mày giữ mà dùng đi. Sao cứ dùng lên người tao hết thế? Tao phải dùng để cho mày đẹp lên cho lũ người kia phải hối hận chứ. Người ta sống chết thế nào, tao đã không còn quan tâm nữa. Thì mày lo làm cái gì? Lo mà kiếm chồng cho mình đi, không lại ếm mốc ra. Thôi thôi, Thảo, mày vẫn còn xinh đẹp như thế. cớ gì phải vùi lấp mình? Sao không kiếm một thằng nào ngon hơn, rồi làm cho thằng kia bẽ mặt? Mong ước của tao là cuộc sống hạnh phúc như bây giờ. Bé Linh được ăn học đầy đủ. Được sống hạnh phúc, thấy con hạnh phúc là tao hạnh phúc rồi. Tao cũng không muốn lao đầu vào cuộc hôn nhân vô ích và cam chịu nào nữa. Kết hôn với Thành, Chi bị bắt nghỉ công việc hiện tại. Mặc dù không hài lòng nhưng cô cũng đã là vợ anh. Cô đã có cuộc sống mà mình ước ao. Thành đã đi làm từ sáng sớm, gần 9 giờ. Chi mới thức dậy, nhìn nhà cửa bừa bộn, bát đũa từ tối qua vẫn chưa rửa. Quần áo đã mấy ngày rồi vẫn chưa giặt, rác để trong góc tường vẫn chưa vứt đi, chỉ có chút ủe quải. Vừa định dọn dẹp một chút, lại nghe tiếng chuông cửa vang lên. Cô lật đật chạy ra mở cửa. Mẹ vào nhà đi ạ. Được rồi. Mẹ Sang có việc gì thế ạ? Mẹ Sang đưa thuốc cho con uống. Thuốc gì ạ? Còn thuốc gì nữa? Thuốc uống vào để sinh được con trai đấy. Mặt chị tái mét, cô vội vàng chối. Mẹ ơi, uống mấy thuốc đấy vào người làm gì cho hại thân ạ? Sinh con trai hay con gái? con làm sao quyết định được? Cái đấy là do anh thành má. Ờ, chị hay thật đấy. Ý là chị chê tôi ngù rốt, kém hiểu biết về mấy cái sinh học đó rồi đúng không? Không, không có đâu ạ. Được rồi, cái thuốc này quý mà hiệu nghiệm lắm đấy. Nó đắt lắm nên con đứng có bỏ phí biết chưa. Một giọt cũng là tiền bạc cả đấy. Hồi xưa mẹ ghét cái con Thảo, nên mẹ không muốn cho nó uống. Bởi vậy nó mới sinh ra con gái đấy. Nhưng con thì lại khác. Mẹ rất quý con nên cố gắng uống cho hết nhé. Vâng ạ. Chị run run đón lấy bát nước đen ngòm mà bà Hương đưa cho. Khói thuốc bốc lên từ bát canh kia. Có chút hắc hắc và tanh tanh. Cô ái ngại không dám uống. Làm sao mà cô tin ba cái thuốc trên mạng được chứ? Phải uống hết từng này hả mẹ? Ờ, con. Dáng uống hết đi rồi sinh cho mẹ thằng cháu đích tôn. Vâng ạ. Sợ bà Hường phật lòng. Cô đành cầm cả bát thuốc lên mà uống. Mùi thuốc từ trong khoang miệng khiến cho cô cảm thấy buồn nôn. Nhưng bà Hường lại bắt cô phải nuốt xuống. Uống xong bát thuốc. Chi cũng không còn sức lực nữa. Cô mệt mỏi tựa vào ghế. Bà Hương lúc này mới nhìn quanh nhà. Nhà cửa bể bộn chẳng ra cái thể thống gì cả. Chi, chi con nhìn xem đây là cái nhà, hay cái chuồng lợn thế hả? Nhà cửa đã không lo được, thì con chăm cho thằng thành kiểu gì hả? Thì mẹ cứ để đó đi, tí nữa con dọn sau. Không tí nữa gì cả, con đứng dậy dọn liền cho mẹ. Từ ngày mai mẹ sẽ sang đây vừa giám sát con uống thuốc, vừa dạy con cách làm việc nhà. Mẹ, đừng làm như vậy mà. Buổi tối thành về, Chi đã nhào vào lòng anh mà khóc lóc. Trời ơi, anh xem mẹ anh đối xử với em như thế nào đi. Mẹ làm sao? Không biết mẹ nghe đâu chuyện uống thuốc gì đó là sẽ có bầu con trai. Mẹ liền mua về bắt em uống. Mà từ bây giờ ngày nào em cũng phải uống thứ thuốc đó. Làm sao mà em chịu nổi đây? Đã thế mẹ còn bắt em phải làm việc nhà này kia nữa. Đó chẳng phải mẹ muốn có cháu trai quá rồi hay sao? Em khóc lóc cái gì? Nhưng anh cũng biết là sinh con trai hay gái đâu phải lỗi do em. Nhưng mà em nghĩ mẹ sẽ làm hại cho em, cho cháu mình à? Hơn nữa, em làm vợ thì không phải nên lo việc nhà cửa hay sao? Thôi đừng nói nữa, dọn cơm ra ăn đi. Anh mệt rồi. Cơm? Đã có cơm đâu. Em làm cái gì cả ngày mà bây giờ vẫn chưa có cơm ăn. Bị mẹ anh bắt lau dọn chỗ này đến chỗ kia. Em đâu còn sức nữa. Em là con người chứ đâu phải cái máy đâu. Thế bây giờ em vào nấu đi. Ờ hay. Không ăn cơm nhà thì mình ra ngoài ăn thôi. Sao anh cứ bắt là em phải nấu thế nhỉ? Em đã mệt rồi anh còn đòi hỏi. Nếu em muốn ra ngoài ăn thì đi ra ngoài. Nhưng chỉ hôm nay thôi. Bây giờ em đã là vợ rồi, em cũng nên có trách nhiệm chăm lo nhà cửa, cơm nước cho chồng chứ. Được rồi, em biết rồi. Thế là từ hôm đó, Chi đều phải uống cái thứ thuốc đen lỏng kia, rồi còng lưng quần quật làm việc nhà không được ngơi tay. Đã vậy về nhà lại phải nghe thành cằn nhằn. Sao canh nấu mặn vậy em? Lúc nấu em không nêm mà. Mai anh phải đi gặp đối tác rồi. Sao em vẫn chưa giặt cái áo sơ mi này cho anh? Anh đã nói với em rồi mà. Anh muốn em giặt thì anh nên để quần áo vào trong nhà tắm. Thì em mới biết được chứ. Em không biết đường đi kiếm quần áo bẩn để mà giặt giúp anh à. Anh đi làm cả ngày về mệt. Đâu có thể nhớ hết được mọi chuyện đâu. Mỗi ngày phải cãi nhau với Thành những vấn đề này. Thật khiến cho Chi thật mệt mỏi. Mới ba tháng mà cô đã bắt đầu hối hận. Tại sao trước kia cô lại bị vẻ hảo nhoáng của anh lừa, mà không biết được anh ta tệ hại như thế này? Nhìn thấy vẻ mặt thất thần của chi, bà Hương thúc giục. Con uống đi kèo thuốc nguội mất. Vâng ạ. Quái lạ, đã uống ba tháng rồi. Không sót ngày nào. Sao đến giờ con vẫn chưa có gì nhỉ? Hai vợ chồng có quan hệ thường xuyên không đấy? Việc này thì bọn con vẫn có nhưng mà. Thế sao đến giờ mà chưa có con? Hay là có vấn đề gì? Đi, nhanh đi khám thôi. Ngồi trong phòng khám, cầm tờ xét nghiệm mà mặt chi trắng toát. Vô sinh, làm sao mà cô có thể vô sinh được? Bác sĩ, vô sinh là thế nào? Làm sao mà con dâu tôi có thể vô sinh được? Chuyện này tôi không biết, nhưng kết quả khám nghiệm đó là thật. Người nhà vui lòng bình tĩnh lại. Bình tĩnh là bình tĩnh thế nào hả? Trước đây tôi đã từng mang thai một lần. Làm sao mà tôi có thể bị vô sinh được? Mang thai? Cô mang thai từ khi nào hả? Mẹ cứ mặc kệ con. tuy nó đã bị sẩy thai nhưng tôi đã đi khám rồi. Sức khỏe của tôi trước đó vẫn bình thường. Sao bây giờ lại thành vô sinh? Cô bình tĩnh lại đi. Chuyện này có thể hoàn toàn xảy ra do thói quen sinh hoạt của cô. Gần đây cô có sử dụng thuốc gì không? Thuốc? Có. Tôi có cho nó uống thuốc nam để có thể mang thai con trai. Uống cũng đã được ba tháng rồi. Khoa học đã chứng minh, không có loại thuốc nào có thể giúp mang thai con trai cả. Những thứ thuốc đó bán trên thị trường đa phần là thuốc giả không rõ nguồn gốc, được trộn lẫn nhiều loại thuốc, dế cây không rõ ràng. Việc sử dụng liên tục trong ba tháng có lẽ nó đã gây hại đến cơ thể, khiến cho cô bị vô sinh, vô lý. Không có chuyện đó được. Chỗ này rất uy tín làm sao có chuyện đó xảy ra được. Không. Không thể nào. Chi suy sụp ngồi bệt xuống đất. hai tài cô như bị ù đi. Chỉ vì cái niềm tin mù quáng và cái tư tưởng của bà mẹ chồng này. Bây giờ cái giá phải trả là cô bị vô sinh sao. Bà Hường vẫn đang còn quát mắng bác sĩ. Chi không chịu nổi cú sốc này. Lớn tiếng quát. Mẹ thôi đi. Này. Cô đang lớn tiếng với mẹ chồng mình như thế hả? Nếu không phải tại mẹ cứ bắt con phải uống thứ thuốc này, thì con đáng bị như vậy sao? Tất cả là tại mẹ hết đây. Bây giờ con không thể mang thai được nữa. Thì phải làm sao đây? Chi tức giận bỏ đi. Cô thấy hối hận rồi. Có lẽ đây chính là quả báo lớn nhất mà ông trời dành cho cô. Bà Hương chạy theo phía sau luôn miệng chửi bới cô. Này! Này! Cô làm con dâu kiểu gì thế hả? Tôi còn chưa nói gì mà cô dám bỏ đi thế sao? Bà còn muốn gì nữa? Bà đã hại cuộc đời tôi rồi còn gì? Chi hất tay mạnh khiến cho bà Hương mất đà. Ngã về phía sau. Miệng kêu ý ới. Nghe tin mẹ phải nằm viện. Thành bỏ cả công việc chạy tới bệnh viện. Nhìn thấy Chi. Anh chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra mà lao vào mắng nhiếc cô. Cô làm kiểu gì mà khiến cho mẹ tôi ra nông nỗi này hả? Ha? Anh còn dám hỏi tôi câu đấy hả? Ha? Để tôi nói cho anh biết, nhờ mẹ anh ban phước mà tôi đã bị vô sinh rồi. Tôi đúng là ngu khi đâm đầu vào cái loại người khốn nạn như anh. Ly hôn đi, tôi không sống được với anh nữa rồi. Cô đứng lại đó cho tôi. Thành muốn đuổi theo chi nhưng đã bị y tá giữ lại để vào thăm mẹ mình. Bà Hương bị ngã gãy cột sống nên bây giờ chỉ có thể nằm một chỗ. Mỗi ngày bà đều luôn miệng kêu la, chửi bới mấy người mà Thành thuê về chăm sóc bà. Họ không chịu được tính bà hưởng nên cứ được vài hôm là xin nghỉ việc. Cuối cùng, Thành phải nghỉ việc công ty để chăm sóc mẹ. Tiền bạc trong nhà bấy lâu, cũng bị chi lấy đi hết. Anh đành bán đi căn nhà mà anh đã mua, rồi chuyển về ngôi nhà của mẹ ở để có tiền chăm lo cho mẹ. Từ trước đến nay, anh luôn chê vợ làm mấy công việc nội trợ cũng không xong. Nhưng bây giờ, anh đã phải tự tay làm hết mọi việc trong nhà và chăm sóc mẹ. Nhìn cuộc sống càng ngày càng chật vật, anh lao đầu vào rượu chè rồi cờ bạc. Tối đó, anh uống rượu về, nhìn nhà cửa bừa bộn, anh chân nọ đá chân kia luôn miệng chửi bới. Thảo, Thảo đâu rồi? Sao cô để cho chồng mình say bí tỉ như thế hả? Ra ngoài đỡ tôi và nhanh lên. Thành nằm bẹp ra sàn cho tới sáng hôm sau, anh tỉnh dậy nhìn mọi thứ xung quanh, cuộc sống của anh vẫn hỗn độn như thế. Không có Thảo nào cả. Anh thấy hối hận rồi. Hối hận vì đã phản bội. Và đuổi một người vợ tốt như Thảo. Anh loạn troạn đi tìm cô nhưng không biết tìm ở đâu hết. Điện thoại cũng đã không liên lạc được. Nhìn dòng xe chạy tấp nập trên đường. Khiến anh nghĩ quẩn. Cũng may anh được một người qua đường cứu giúp. Bây giờ Thành mới tỉnh táo lại. Anh quay về nhà mình. Bà Hương vẫn đang nằm trên giường. Miệng không ngừng chửi rủa Thảo và chi đã khiến cho bà ra nông nỗi như vậy. Mẹ! Đừng chửi họ nữa! Tất cả là lỗi tại con! Thành ngồi xuống bật khóc. Bây giờ trông anh thật thảm hại. Anh vừa khóc vừa hét lên những tiếng hét đầy đau đớn và tuyệt vọng. Nếu như ban đầu anh yêu thương và quan tâm đến Thảo, sẽ chia cuộc sống với cô. Có khi nào cuộc sống của cả hai đã hạnh phúc hơn rồi không? Nhưng cuộc sống hoàn toàn không có hai từ nếu như. Ánh nắng buổi chiều thật ấm áp và dễ chịu. Màu nắng vàng đổ nhẹ lên một sân trường. Tiếng chống trường đã vang lên. Đám học sinh chạy ùa ra khỏi cổng trường. Một đứa bé chạy tới ôm chầm lấy thảo. Mẹ, hôm nay con đi học có ngoan không? Có chứ ạ. Con được cô giáo khen nữa đấy. Cô giáo khen gì con? Kể cho mẹ nghe nào. Cô khen con học giỏi này. Khen con vẽ đẹp này, cô còn khen con rất ngoan nữa. Hôm nay có môn vẽ, con đã vẽ mẹ, con và cô Vi nữa đó. Vậy sao? Chắc chắn là cô Vi sẽ rất vui rồi. Hôm nay con muốn ăn gì nào? Mẹ sẽ chiêu đãi con. Bất kỳ món nào của mẹ con cũng đều rất thích. Trời ơi! Công chúa của tôi giỏi nịnh quá! Thôi! Chúng ta về nhà thôi nào!